Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nội dung giới thiệu. Nàng bị cái không gian hố kiếp trước không nói, kiếp này càng là bị hố đã không có sang năm. Cảm tạ vĩ đại kiếp trước quá yêu nghiệt, cảm tạ kiếp này quá sáng suốt, cho nàng tái sinh vô hậu cố. Vốn định làm cao lánh Mỹ thiếu nữ, lại bị mô sỏ tạ khí thành bạo lực tiểu lọ ly. Đều nói bàn tay vàng khai nhiều, chiêu sẽ đánh, nếu có thể đánh chết nàng chung quanh đám kia cha cầu hạ lôi. Vốn định đi soát cái quái chơi chơi, lại ngược N đa tâm, hồ N cái đoàn, nàng có thể cầu không nháo sao. Thiệt tinh nói toàn dân thần tượng đảm đương không nổi, ra cái môn còn muốn phòng bầy sói, khai cái cửa sổ đều phải kéo cảnh báo. Nhà ngươi lão tổ sao lại không đóng cửa cho kỹ, như thế nào lại thả ngươi ra tới thai hòa ta, thì còn không có thành niên có hay không. Tinh tế cũng hảo, mặt thế cũng hảo, vũ trụ cũng hảo, chính là cổ đại, thì có không gian, đi đâu cũng không cần sầu chứ một, đây là gì, tỷ hào mệnh khổ. Nhan Thu Khả rất muốn chửi ma nó, nhưng nhà nàng thân thân lão mẹ tốt làm nàng như thế nào cũng không thể mượn cái kia nương tử tới chỉ thiên đại mắng, nha, này ông trời thật mụ nội nó cùng nàng có thù hắn à. Xem nhiều kia gì xuyên qua, trọng sinh, không gian, mặt thế chờ tiểu thuyết, thiệt tình nói là một vị chỉ có 13 tuổi thiếu nữ, nàng thiệt tình còn chưa tới hào tưởng chính mình liền có một ngày thành nữ chủ kia mệnh, cũng không cảm thấy bình phẳng có gì không tốt. Ít nhất nàng chung quanh đều là cùng nàng một cái cấp bậc đồng loại người, này không phải mãn tốt sao? Á á á! Nhưng thiên giết, nàng rốt cuộc đắc tội vị nào đại thần, làm nàng ở 13 tuổi sinh nhật ngày này làm nàng vui sướng đơn xuẩn nhân sinh toàn không có. Nhân ra trong tiểu thuyết nữ chủ đều là nghịch thiên đến thành tiên thành thần thành nữ vương, nhưng nàng này cải thiệt chính là lâm mội mội mệnh, không hộp máu chết, liền thực xin lỗi toàn nhân loại. Nàng là thực sắp đi gặp thượng đế, phi phi phi, nàng lại không tin thượng đế, đi gặp gì thượng đế Thượng đế ra môn ở đâu nàng cũng không biết có hay không, nàng đáng thương chính là muốn cùng thế giới này nói túi chào hào đi. Ngắm lại này hết thảy nhan thu khả lúc này thật thật tâm là vô lực phun tạo. Nàng cảm thấy chính mình chính là kêu bi kịch trung siêu cấp bát lớn cụ, người nghe nói qua có người rảnh rối gian sau liền phải treo sao. Nhan thu khả ngắm lại việc này, cũng chỉ có thể lăn đến giường rác vẽ xoan úp. Lại nói tiếp, nhan thu khả sáng nay lên vốn định, làm hôm nay vai chính thọ tinh đại nhân. Có thể hảo hảo hố lao 3N nhiều vẽ mời phiếu tới gia tăng chính mình tiểu kim khố, ai thành tưởng, mới từ trên giường ngồi dậy, liền lập tức đau đầu bỏ trở lại trong ổ chăn. Mười một người thiên nói lánh cũng không phải thực lánh, còn không ngã nàng lười giường thời điểm, cũng không kia gì tật xấu, sao liền đau đầu nha. nay đau đầu còn hảo thuyết, còn không phải là trong óc tựa hồ có mấy vạn thất thảo nê mã chạy tới chạy lui sao, lại dường như có ngàn vạn con kiến ở bò ở cắn thật thật là khó chịu tưởng đâm tưởng, nhưng, tỷ là ai. Điểm này đau Tỷ con nhẫn, còn không phải là nhiều gia điểm hãn, áo ngủ cùng chăn ném đá trên sông. Tỷ là ai, tiểu cường thân mình, đảo không được, nhưng nha, ngươi có thể hay không, biểu như vậy do tỷ. Tỷ không tiểu cường mệnh nha, tỷ cũng không phải nữ chủ phân nha, tỷ càng không như vậy hảo tưởng y y nhân sinh vĩ đại nguyện vọng, tỷ mỗi năm sinh nhật cũng không hứa quá thành thần thành tiên thành nữ vương nguyện, cũng không cầu đại phú đại quý, tỷ thật sự thực bình phàm được không, nhưng kia gì kia trong óc kia cao lãnh nữ hoa thiệt tình cùng tỉ một chút cũng không giống nhau a a a. Nhan thu khả sờ sờ chính mình không ở đau đầu, không lực điếu môi ngốc xem nóc nhà, bạch bạch trên mặt tường, tựa hồ còn phản ánh nàng trong đầu nhiều ra tới ký ức. Nguyên lai nàng là xuyên qua tới hoa, vẫn là thai xuyên hoa, cũng không biết có phải hay không lão mẹ hoài nàng khi, ăn gì không sạch sẽ đổ vật vẫn là kia gì xú không gian nguyên nhân, làm cho nàng một cái nho nhỏ thai nhi liền không có xuyên trước ký ức, làm nàng đương biên lai nhận xuẩn hiện đại nữ hoa tử Không cần tưởng nàng khổ bức kiếp trước. Nhưng ông trời cảm thấy nàng đơn thuần ném xuyên qua người mặt, khiến cho nàng 13 tuổi sinh nhật hôm nay, hảo hảo nhớ lại kiếp trước kiếp này, làm nàng hưởng thụ một chút nhất đặc biệt sinh nhật sáng sớm. Một cái cổ nhân, ở kiếp trước cùng máy đọc lại dường như, học này học kia, từ 1 tuổi đến 13 tuổi không một ngày nghỉ ngơi quá, thành thiên tài không được, thành quỷ tài không đủ, còn muốn nghịch thiên đến thế giới đệ nhất, thân là giới tính vị nữ, cái tiên nàng, ở cổ đại không phải biết tam tòng tứ đức, học học tiêu hoa. Lại đến điểm cầm kỳ thư họa còn không phải là một thế hệ tài nữ sao. Vì sao còn muốn học thượng biết thiên, hạ biết mà, cầm lấy châm tới nhưng theo hoa, nhưng cứu người, còn nhưng giết người, y lìa giả, ngự chủ, tú nương, hiệp nữ, vũ nương, tài nữ. Này nữ hoa toàn tài có hay không, hoa nhi này thật là nàng đời trước, mụ mụ nhà này nịch thiên hoa tuyệt bức không phải nàng này bình phạm tiểu tới mát. Nhân ra đó là tuyệt sắc tiểu tiên nữ, nàng nha chính là một cái hàng thông thường người qua đường giáp. Nhìn xem nhân gia kia khuôn mặt nhỏ xinh, khuynh quốc khuynh thành, cao quý điển nhã, so hoàng gia công chúa còn có như ít tồn tại, sao liền cùng nàng họa thượng đảng với hảo. Này tuyệt bức không phải thật sự. khả nhi, ngươi đi lên sao? Nhìn nóc nhà mô nữ, nghe thế thanh âm, lập tức hồi hồn, vô lực tiếng vang, ân. Nghe được kiếp như miêu thanh âm, vĩ đại nhan mụ mụ cũng không nghĩ nhiều, chỉ đương nhà mình nữ nhi còn chưa ngủ tỉnh. khả nhi, hiện tại còn sớm, ngươi còn vây liền ngủ nhiều một lát đi. Ai làm hôm nay nhà nàng nữ nhi là tiểu thọ tinh, nàng là hôm nay lão đại, khiến cho nàng nhiều lười một lắt giường được, cái này làm cho nghĩ, nhan mụ mụ nói xong liền xoay người đi vội Mà lúc này nên rời giường ăn sớm một chút tiểu thọ tinh, trở về nàng lão mẹ lời nói sau, chính buồn khổ một bụng chua xót nước mắt, bụng mặt không cho chính mình khóc ra tới. tỷ đau đầu tưởng đầm tưởng khi cũng chưa quả một giọt hạt đậu vàng, hiện tại mới khóc, kia không phải có điểm quá kia gì. con đừng nói, chúng ta nhan đại tiểu thư. Thật không thể dùng bình phạm người tới định ý nàng, rõ ràng đau chết đi sống lại, chăn quần áo đều ướt đấm, nàng người lại một chút thanh âm cũng chưa truyền ra, này nhẫn mại lực nhưng vì là siêu ép gốc. Còn có kia tiếp thu năng lực cũng là chuẩn cờ mở nờ giờ giang. Xuyên qua cũng hảo, lấy định liều mạng cũng thế, chính là không gian, nàng nha, đều có thể ở biết khi, nháy mắt đã hiểu, dây tiếp nhận rồi. Này tâm đại, làm cho người ta không nói được lời nào. Buồn ở trên giường nhan thu khả cũng mãn vô ngữ. Nhìn xem chính mình áo ngủ, đây là không tẩy không có khả năng, nhìn nhìn lại chăn. Không biết còn tưởng rằng nàng nha 13, còn đáy rầm, nhưng nhà ai hoa đáy rầm còn đem phô cái đều lộ ướp, này vừa thấy chính là từ trong nước vứt ra tới hảo đi. Xem ra phải đợi hạ tìm cái lý do không cho lão mẹ bọn họ tiến nàng phòng, còn có ở không bị người nhà phát hiện trước đem ướp này đó đều ném vào máy giặt, đến nỗi cái khác sự, vẫn là chờ đem trước mắt này đó suốt ruột sự vội xong suy nghĩ đi. Nhan thu khả cảm thấy chính mình vẫn là có như vậy một chút tiểu vật khí, tỉ như hiện tại, nàng rơi giường sau, phát hiện nhà mình lão mẹ không ở trong phòng, mà lão ba lúc này cũng là đi làm đi, thứ bảy còn muốn tăng ca, nàng ba vất vả, lão ca cũng không ở, phòng trừng đi tìm hắn đám, đám kia bạn bè tốt đi phòng làm việc đi. Cho nên kế tiếp nàng cũng không cần tìm lý do gì, trực tiếp đem nên tẩy tẩy, nên đổi đổi thì tốt rồi. Khổ bức mỗi thọ tinh vội song sau thấy trong nhà vẫn là không ai trở về, nhìn xem hiện tại cũng mới 9 điểm. Lập tức trở về phòng đi Bika Xuân Thu. Ở phòng ngoại quải thượng bế quan thẻ bài, ngươi không nhìn lầm, thật là viết bế quan hai chữ thẻ bài, ở nhan gia, nhan gia huynh muội nếu ai không nghĩ bị quấy rầy khi, đều sẽ ở trước cửa treo lên như vậy một cái thẻ bài, làm cha mẹ hai vị trưởng bối cảm thấy hài tử lớn, phải có chính mình tư nhân không gian, cũng liền đồng ý bọn họ như vậy, chỉ cần nhìn đến này thẻ bài, bọn họ tất nhiên là sẽ không đi quái rầy. Muốn nói vì cái gì dậy sớm khi Nhan Thu khả không nghĩ tới quải bế quan bài sự, Điên rồi nàng mới như vậy xuẩn, nàng nói chính mình đơn xuẩn, cũng không phải là thật sự liền xuẩn, mới sáng sớm, nàng cái gì cũng không có làm, sớm một chút cũng không ăn, liền ở nàng lao mẹ mí mắt phía dưới, mở cửa treo thẻ bài, kia không phải trói lọi đang nói nàng trong lòng có quỷ sao. Kia sẽ chỉ làm trong nhà vị kia người bạn của chị em phụ nữ mẫu thân đại nhân, lập tức mở cửa, quan tâm quan tâm yêu quý yêu quý nàng này đoá nhan ra tiểu hoa, không ăn sớm một chút, không cho nàng mẹ quét tức phòng hắc hắc, vấn đề lớn. Cho nên nói, nàng cọ sát đến nhà mình lao mẹ ra cửa sau, mới xuất hiện ở phòng khách là đỉnh hào tích, hiện tại mới quải bế quan thẻ bài là an toàn tích. Nhìn trong phòng tả trên tường treo gương toàn thân, ngẫm lại trong đầu kia tuyệt sắc tiểu nhân nhi, nhan thu khả tưởng cao tường, này mặt vẫn là không cấp a trong gương vị kia thanh tú tiểu mội tử là nàng nhan thu khả bản nhân không sai, đôi mắt giống mẹ, mặt hình cũng là nhan ra gen đại biểu kia khoảng, có cái tiểu thông minh điểm đầu, có một đôi hảo cha mẹ, này thật tốt nhân sinh à. Sao liền phải toàn không có đâu Ngươi nói nàng hiện tại là trước nhìn xem Cái kia sắp nàng mạng ra không gian Vẫn là về trước nhớ hạ chính mình kiếp trước Nhan thu khả ở trong phòng đi tới đi lui Thực không nghĩ hồi ước mộ vị kia kiếp trước khổ bức như máy móc học học học nhân sinh Cũng không nghĩ tiến kia lão đá không gian nhìn xem Nàng không hiếu kỳ à Thật sự một chút cũng không hiếu kỳ Nếu là ngươi ở biết chính mình sẽ bởi vì được đến một cái không gian sau Lại muốn bởi vì cái này không gian muốn cùng tốt đẹp tương lai nói cối chào là cá nhân đều sẽ không đối nảy bùa đòi mạng có điều tò mò đi. Nhưng nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh tiếp thu chính mình 14 tuổi liền sẽ treo sự thật, 1414 muốn chết muốn chết, thật đúng là muốn chết à, nàng chỉ có một năm thời gian để sống, loại này lấy định sinh tử cảm giác, thiệt tình là đồ hoảng, tâm tắc à. Ấn tiểu thuyết hình thái tới nói, được đến không gian không đều là kia gì vòng tay nha, nhận a vòng cổ kia, ngọc bội chờ đồ vật nội có càng khôn, cái gì lấy máu nhận chủ, cái gì tinh thần lạc nhận, nhưng nàng kia Toàn không phải, nàng nha chính là bởi vì kiếp trước mới có hôm nay. Nàng có kiếp trước còn thai họa kiếp này, nàng xui xẻo tuột cùng, khiến cho kiếp trước thai họa. Nàng kiếp trước chết vào 13 tuổi, nguyên nhân chết không phải kia cái gì học quá nhiều, dùng nào quá độ, cũng không phải bị ai ai ai coi trọng sắc đẹp cường đoạt bức tử. Nàng kiếp trước lao cha là khác họ vương gia, liền so hoàng đế lao nhân địa vị tiểu như vậy một chút, hoàng đế lao nhân đối nàng cha cũng là vạn phần yên tâm, ai làm nhà nàng vương gia cha không nhi tử. Cổ đại không nhi tử liền không có người thừa kế, hắn kia vương gia vị trí cũng liền sẽ không có nhận ca, hoàng đế lao nhân tất. Nhưng là không cần lo lắng nhà nàng lao cha đoạt giang sơn, người nói này một người dưới, vạn người phía trên địa vị, có cái nào xuẩn không đầu hóc sẽ đến tưởng nàng chết. Mà nàng sở dĩ không phải dùng nao quá độ chết, còn muốn cảm tạ nàng kia vương phi mẹ ruột, mẹ ruột là thật đau nàng, bất quá, nàng ở mẹ ruột trong lòng là lao nhị, vẫn là vĩnh viễn không thể xoay người lao nhị. Ai làm vương gia cha là nàng mẹ ruột chân ái, không có cha, từ đâu ra nàng này đóa tiểu hoa, khá vậy chính là bởi vì mẹ ruột chưa cho vương gia cha sinh đứa con trai, thêm chi kia mấy cái tiểu thiếp cũng là không biết cố gắng, sẽ sinh, một hoa đều là giới tính vì nữ hoa hoa, cho nên, nàng, cái này đầu đại trưởng nữ ruột thịt cũng chỉ có thể lại đương nhi tử lại đương nữ nhi bị nhà nàng mẹ ruột dưỡng thành toàn mới. Cũng là nàng kiếp trước kia đầu góc nịch thiên, học cái gì đều mau, cũng không cái khác nhưng làm nàng phân tâm đồ vật. Chỉ là học cái gì đều dụng tâm, ăn uống thượng lại đều là tốt nhất, nàng tưởng mệnh chết hoặc bệnh tử nạn A. Muốn nói nàng chết như thế nào, che mặt, nàng thiệt tình không nghĩ hồi ức. Có ai là bị căng chết, không sai, thật là căng chết, không phải ăn căng cái loại này, là bị bàn tay vàng căng chết. Nàng nha, thật là có một không kỳ nhân, cư nhiên là bởi vì không gian nhập thể, linh khí quá lớn, đem chính mình thân thể căng bạo sau. Không gian mang theo linh hồn của nàng chuyển thế, mà nàng sở dĩ không nhớ rõ kết trước. Bởi vì không gian đang ở cùng linh hồn của nàng dung hợp, phong bế nàng sở hữu ký ức. Chương 2, hố hóa không gian chi mê. Nhan thu khả sở dị giống như nay tính cách cũng là trong tiềm thức, nàng hy vọng chính mình bình phạm đi. Kiếp trước thật sự quá mệt mỏi, kiếp này mới muốn cho chính mình đơn xuẩn tồn tại. Nhưng, không gian dung hợp mau hoàn thành, nàng ngộng đẹp liền như vậy nát, nàng tưởng trở lại phía trước kia đơn xuẩn dạng, đó là biểu suy nghĩ. Hiện tại nàng là kiếp trước của chúa, cũng là kiếp này phạm nữ Nàng không có khả năng làm được chỉ là một trong số đó, hai cái tính cách cũng ở không gian dung hợp sau, đồng dạng dung hợp ở bên nhau. Nói thật, nàng tưởng chính mình nếu là hiện tại xuất hiện ở nhà người trước mặt, nàng biến hóa nhất định mãn bất quá bọn họ. Không phải nói nàng ngây ngốc không biết che giấu hạ, là nàng bản nhân liền ra vấn đề lớn, bộ dáng là không thay đổi, nhưng khi chất thượng biến hóa nàng là vô pháp che giấu đó là từ trong ra ngoài trời sinh mà đến, kiếp trước nàng sinh ở vương phủ, quý so công chúa, sinh ra chính là Kim Chi Ngọc Diệp. Cách nói năng khí chất tất nhiên là nhất đằng nhất, liền tính nàng kiếp này có 13 qua tuổi bình Phàm sinh hoạt, nhưng trong xương cốt đổ vật là ném không được. Qua đi nàng lão mẹ nhan thái thái liền nói quá, nhà nàng khuê nữ rõ ràng nịch nộm thực, lại có một loại tiểu thư khuê các khí chất, nhà nàng lao ba nói, nàng an tính khi, nhìn liền cảm thấy quý khí ưu nhã, khi đó nàng nghe xong một chút cũng không để trong lòng, chỉ cảm thấy chính mình năng động năng tính mang tốt, nhưng hiện tại, quá mức, này một thân quý khí, tố nhã chi phong, nha. Láo mẹ bọn họ thấy, còn không xong cầm mới là lạ. Xem ra nàng là không thể không tiến không gian tìm xem có hay không giải quyết phương pháp. Lại nói tiếp, nhan thu khả không gian cũng không phải là cái loại này tiểu thuyết trung hàng thông thường, nàng kia không gian cũng là tuyệt phẩm. Thiên địa sơ khai, vũ trụ mới thành lập, hết thể hết thể đều thoát ly không được hôn độn chi lực, ở vũ trụ hình thành rất rất nhiều lớn nhỏ tinh hệ sau, làm này vũ trụ khởi điểm, sở hữu tinh hệ vô pháp tiến vào trung tâm nơi, cũng có sinh mệnh ra đời, mà nơi này. Ở tiến hóa đồng thời cũng đang lui hóa. Tiến hóa chính là sinh mệnh khoa học kỹ thuật, thoái hóa chính là làm trung tâm tinh cầu tự thân, không có người biết, này viên trung tâm nơi duy nhất sinh mệnh tinh cầu cuối cùng thoái hóa kết cục sẽ là như thế nào, mà trung tâm nội hỗn độn chi lực không có tẩm bổ mẫu tinh lại đi đâu. Kỳ thật cũng không gì, kia hỗn độn chi lực tất nhiên là còn ở trung tâm nơi, chẳng qua nó đang ở tẩm bổ một cái tân nho nhỏ không gian, nơi đó không biết có thể hay không sinh ra một cái tân vũ trụ, lại cũng hoàn thành không gian trong vòng tiến hóa trở thành một cái nho nhỏ nhưng tiến hóa mini tiểu thế giới. hỗn độn sinh thành nó, đến nơi đây muốn trưởng thành chỉ có dung hợp cái khác vô chủ không gian, mà nó chờ đợi trăm triệu năm, muốn thông qua dung hợp cái khác không gian mau mau trưởng thành lại là khó càng thêm khó. Dung hợp chỉ có thể gia tăng không gian diện tích, lại là hình thành không được vũ trụ, nó cũng không có khả năng có tự chủ ý thức. Một cái sẽ không có tự chủ ý thức, lại khó tiến hóa không gian, tất nhiên là sẽ bị có đồng dạng hơi thở chi vật hấp dẫn, thực bất hạnh. Cũng thực may mắn Nhan Thu Khả kiếp trước chính là như vậy bị không gian trở thành linh duyên. Không gian vô linh, tất nhiên là muốn tìm được linh hồn của chính mình, mà Nhan Thu Khả là hốn độn linh thể, lại sinh ra ở trung tâm nơi, kia duy nhất có sinh mệnh địa cầu phía trên, tất nhiên là đem này hốn độn tẩm bổ ra tới hốn độn không gian hấp dẫn mà đến, hốn độn không gian nhập thể là lúc, đúng là nàng hồn đoạn ngày Hốn độn không gian, vũ trụ chi tử, nơi nào là nàng một cái nho nhỏ bình thể lộng thừa nhận, Ở vương giá hậu viện luyện kiếm nàng đương trường liền nổ tan sắc mà chết, căn bản là chưa cho người phản ứng thời gian. Nhan Thu Khả đối với chính mình kiếp trước xem thực đạo, đây cũng là bởi vì nàng hai đời tâm tính dung hợp nguyên nhân, vô cầu không muốn mới lộng như thế bình tĩnh đối mặt chính mình sinh tử. Có sơn có thủy có điền có hải, đây là tiến vào không gian sau Nhan Thu Khả ánh mắt đầu tiên nhìn đến ý tưởng, liền tính là trời sinh trời nuôi không gian cũng là cùng trong tiểu thuyết viết giống nhau a, đây là mộ nhan đệ nhị ý tưởng. Sơn là chùi lùi Kia Thủy Sắc thật là linh tuyển, chính là suối nước nóng cũng là có, thậm chí còn có nước ngọt con sông, may mà Thảo Nguyên còn có cỏ xanh, nhưng Hải Dương bên trong cái gì cũng chưa, tổng kết một câu, đây là cái có linh khí, nhưng là không có tức giận địa phương. Nay thật đúng là kia cái gọi là thiên địa sơ khai đi. này hôn độn không gian trung tâm tất nhiên là sẽ không tìm được kia gì phong ốp, cái gì cách cổ hai tầng kiến trúc, tiểu biệt thự nhà, lâu đài à, biểu tưởng ở chỗ này tìm được, có kia mặt cỏ. Phỏng chừng chính là không gian này hàng tỷ năm dung hợp đến tới giống loài đi, cái khác bên trong biểu tưởng có cái gì giống loài, chống giống đây là cho nàng phát huy cơ hội A chính là không gian nội pháp quy đều yêu cầu nàng này chủ nhân chính mình quy hoạch. Đây là chuyện tốt, đúng rồi, nàng nhìn đến này hết thẻ cũng chỉ là mặt ngoài không gian, nơi này còn cất giấu nhiều tử không gian. kia mấy cái tử không gian tất nhiên là chống chân cái gì cũng không có, chúng nó đều có bất đồng năng lực, nhan thu khả đến là không cần hiện tại vội va xem. Dù sao bên trong cũng không gì đẹp. Xem nơi này, nàng cũng coi như minh bạch, muốn tìm đến che giấu tự thân khí chất phương pháp nơi này là đã không có. Nàng này 13 tuổi sinh nhật khổ bước xem ra là quá không được. Hơn nữa, nàng tự thân còn có một cái vấn đề lớn, nếu là không thể nghĩ cách giải quyết, không cần chờ một năm, nàng không dùng được hai tháng, liền phải làm nhà nàng giúp nàng quả trắng. A á á, này hôn độn chi lực rốt cuộc là gì linh khí, hủy hoại nàng kiếp trước thân thể không đủ, còn muốn hủy hoại hiện tại khối này. Rõ ràng nàng hiện tại trong cơ thể linh khí quá mãn, nhưng bên ngoài là một chút cũng nhìn không ra có gì vấn đề, này muốn cho nàng như thế nào xử lý những cái đó nhiều ra tới linh khí A Này, này, này, này thật sự thực không khoa học, không phải nói chính mình hiện tại muốn đối mặt hết thảy cũng là, nàng trong đầu hiện tại xuất hiện nội dung, một lần là nhiều kiếp trước ký ức, hiện tại, à à à, đây đều là cái gì huyền Huyễn đổ vật nàng cũng không đau đầu, cũng không sao, chỉ là ngấm lại xử lý như thế nào những cái đó linh khí. Trong đầu liền nhiều ra rất nhiều đồ vật, loại sự tình này không khoa học, ngược lại là không ai sẽ ngốc đến đi hoán giận cái này. Thế nhưng còn có thể như vậy, nhan thu khả có điểm phạm vự. Như vậy như bức đồ vật, làm nàng tưởng lập tức thử một lần, nhưng nàng minh bạch, nàng hiện tại không thể a nàng kêu bình tĩnh bình tĩnh đại não, rõ ràng truyền đạt cho nàng tin tức là muốn phân tích hảo, lý giải hảo, lộng minh bạch hết thể sau, mới lộng có hành động. hỗn độn chi lực bản thân là không có thuộc tính, cũng có thể nói là toàn thuộc tính. Trong thiên địa sở hữu hết thảy đều là từ hỗn độn chung ra đời, tất nhiên là có sở hữu thuộc tính, nó có thể cắn nuốt hết thể linh khí, cũng có thể dung hợp thế gian hết thảy, nhưng mà, làm vẫn là thai nhi hốn độn không gian, muốn từ nó mâu thân vũ trụ kia đến cắn nuốt hoặc dung hợp cái gì, cũng là không dễ dàng sự, nếu không như thế nào, hàng tỷ năm qua đi, không gian diện tích là mã đại, nhìn không tới đầu. Nhưng nghèo cũng là gì cũng không có, nàng mới không tin, này vũ trụ chung không có gì thần cấp, tiên cấp, linh cấp vô chủ tiểu không gian. Nói tốt vô chủ hỗn độn không gian là có thể đem chúng nó dung hợp, nhưng hàng tỷ năm, dung hợp gì? Trong trò chơi không phải có câu, cấp bậc không đủ, không thể dung hợp sao? Phòng chứng hỗn độn không gian hiện tại chính là như vậy. Trước 3, có kế hoạch, mới có tương lai. Nhan thu khả mới nghĩ vậy, trong đầu lại nhiều ra một ít đồ vật, tiểu nha đầu bất đắc dĩ biểu môi, sờ sờ cái mũi, xem ra nàng hiểu sai. Phía trước nhiều ra tới tin tức nàng còn không có tiêu hóa hảo, hiện tại lại nhiều ra này đó, ai? Nàng đây là muốn thành trí não cơ sở dữ liệu tồn đi. Rõ ràng hỗn độn không gian không có linh hồn, nhưng vì sao, không gian chuyển đến này đó tin tức. Phía trước làm nàng đã biết một ít có thể tiêu hao trong cơ thể nhiều hơn linh khí ký lộng, như thuận gì, tinh thần tìm tòi trờ huyền huyện pháp thuật, hiện tại lại làm nàng biết, hỗn độn không gian không phải cấp bậc không đủ vô pháp dung hợp nào đó không gian, cũng là nó không có tự chủ ý thức, ở không tiếp xúc đến vô chủ không gian khi, nó tất nhiên là sẽ không dung hợp chúng nó. Đây cũng là vì cái gì hỗn độn không gian phải vì chính mình tìm linh hồn nguyên nhân, không có ý thức không gian, liền như không có linh hồn còn dối, cho nên nói có hốn độn linh thể nhan thu khả tồn tại đối hốn độn không gian tới nói có bao nhiêu đại dụ hoặc, liền tính nó không có tự chủ ý thức, cũng sẽ bị hấp dẫn mà đến, đây là kia cái gọi là tiến hóa bản năng đi. Nói cách khác, liền tính không gian không có tự chủ ý thức, lại vẫn là sẽ có bản thân nào đó truyền thừa, thậm chí bởi vì linh hồn của nàng cùng chi dung hợp, làm nó tiến hóa tất nhiên là từ vũ trụ chung được đến càng nhiều truyền thừa. Nghĩ vậy, nhan thu khả có chút khóc không gian nước mắt, nàng này có tính không là thành khí linh, nga, không đúng, nàng là không gian linh, cũng có thể nói là này tự nhiên hình thành không gian chủ nhân, có nàng này linh hồn ở, không gian liền có thể hấp dẫn những cái đó vô trụ không gian lại đây dung hợp, nhưng gian nàng tồn tại có bao nhiêu quan trọng. Có một cái gì cũng không có không gian, nhan thu khả tỏ vẻ nàng có thể lý giải có thể hấp dẫn tới trung quanh thời không trung vô chủ dị thứ nguyên không, gian, nàng thực vừa lòng, có thể thuận di đây là chuyện tốt, đối cái này chỉ do khoa học kỹ thuật phát triển thế giới tới nói, nàng những cái đó pháp thuật thực lực tuyệt đối khủng bố, tuyệt đối là tiểu Bạch lao thử như một người được chọn. Cái này làm cho người hỉ lại ưu sự thật, tuyệt đối sẽ cho nàng một cái thực đặc biệt tương lai, vấn đề là, nàng phải có tương lai có thể cho nàng đi hỉ đi ưu a. Một năm, nàng chỉ có một năm thời gian, thân thể này liền sẽ tan rã, lúc sau nàng cũng chỉ có thể lấy linh hồn thân thể, dù tàu ở thời không bên trong, ở tìm không thấy có thể thừa nhận nàng hỗn độn linh thể thân thể trước, nàng là biểu tưởng tái thế làm người. Ngẫm lại kia khổ bức tương lai, Nhan Thu Khả liền có loại muốn hộc máu xúc động. Nói cách khác, chờ một năm sau, nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng lại trở lại cái này sinh nàng dưỡng nàng tính cầu, làm vũ trụ trung tâm tồn tại địa cầu, là sẽ không có vượt qua nó pháp quy chi vật. Ở nàng sáng nay khởi, địa cầu sinh tồn pháp quy liền đối nàng có một chút bài xích. Chờ nàng hoàn toàn dung hợp hỗn độn không gian khi, nàng tuyệt đối sẽ bị đá ra địa cầu. Chính là bởi vì còn không có hoàn toàn dung hợp xong, nàng hiện tại thân thể còn có thể dùng. Chờ một năm sau dung hợp hoàn thành, hỗn độn chi lực liền sẽ toàn bộ bị linh hồn của nàng hấp thu, đồng thời thân thể cũng tới rồi báo hỏng lúc. Ai, nàng tương lai nha. Đang ở ai điếu chính mình số khổ nhan thu khả, đột nhiên trong mắt lướt qua một tia sắng giỏi, hơi hơi gợi lên khuệ môi, nhàn nhạt, nhạt phun ra dung hợp hai chữ. Liên ở vừa mới Hỗn độn không gian đột nhiên có phản ứng, có vô chủ không gian xuất hiện ở trăm mét nội thời không, loại chuyện tốt này, Nhan Thu Khả tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Một năm sau nàng là sẽ quải rất không sai, nhưng kia không đại biểu nàng thật sự tử vong, nàng chỉ là tạm thời đã không có thân là người thân thể, tương lai có một ngày, nàng vẫn là muốn quá hồi chính mình nhân sinh, lúc này, nàng tất nhiên là phải vì về sau hảo hảo kế hoạch, hạ, gặp gỡ không gian tất nhiên là không thể bông tha. Chờ biết, nàng tương lai muốn đối mặt chính là cái dạng gì thế giới. Ấn Ấn Xem ra nàng muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật úc, như vậy nhiều tiểu thuyết cũng không phải là bạch xem, chuyển thế thành người nghèo, thành nô thành vương cũng có, còn có thượng chiến tranh thời đại, hoặc là mạt thế à, viễn cổ A, tinh thế A, dù sao nàng tương lai là không thể định tính, cho nên ăn uống, dùng, chơi trên thế giới này có, nàng tốt nhất đều chuẩn bị chút, đến không cần quá nhiều, dù sao nàng hốn độn không gian nội nào đó từ không gian có phục chế năng lực, chỉ cần không phải đặc biệt. Vật hoặc linh khí thể phần lớn đều là có thể phục chế ra tới. Bất quá phục chế hảo là hảo, nhưng phục chế mỗi dạng đều là có bất đồng thời gian hoàn thành. Cho nên nói, có chút đồ vật nàng vẫn là có thể nhiều chuẩn bị liền nhiều chuẩn bị, không thể lại dùng phục chế không gian tương đối hảo. Kiểm kê chính mình sở có được tài sản, nhan thu khả biết chính mình rất nghèo, nhà nàng cũng chỉ là bình thường giống nhau gia đình, không có đại phú đại quý, có thể có một bộ ba phòng một sảnh phòng ở, nàng cùng ca đều có chính mình phòng đã thực hảo. Nào có dư thừa tiền làm nàng mua này mua kia, lại nói việc này, nàng cũng không nghĩ làm người trong nhà biết, nàng tiểu kim khố chỉ có 2 vạn 7, hơn nữa vừa mới tìm ra ngày thường dùng tiền lẻ cũng mới 2 vạn 7 ngàn 510 nguyên, này đó. Tiền nhưng mua không bao nhiêu đồ vật. Nhìn xem trên tay chút tiền ấy, thiệt tình chịu không nổi à, nàng đến suy xét đến càng đa tài hành, đầu tiên nàng muốn thối tiền lẻ, không biết hiện tại đang ở bị dung hợp cái kia không gian có hay không đáng giá đồ vật. Hy vọng sẽ không cùng nàng hốn độn không gian giống nhau, một nghèo hai trắng. Nghĩ nghĩ kia gì cũng không có không gian, nhan thu khả liền tâm tắc, đối với kia có thể tẩy tủy linh tuyển, đối hiện tại nàng tới nói là một chút dùng cũng không có, liền nàng hiện tại thân thể, uống thượng một ngụm đó là ra tóc sớm quy thiên thời gian, chính là trong nhà vài vị, nàng cũng là không thể cho bọn hắn dùng, chỉ do là làm cho bọn họ nổ tan xác đồ vật, tiểu thuyết chung rõ ràng đều có thể pha loãng sau cho người ta dùng. Nhưng nàng này hiện tại lấy đều lấy không ra, hơn nữa hiện. Tại linh tuyển linh khí cũng không ổn định, hết thể chỉ có thể từ từ. Nghe được ngoài cửa có thanh âm, nhan thu khả biết đây là nhà mình lão mẹ đã trở lại, nàng chạy nhanh đem chính mình trang điểm một phen. Hiện tại nàng khí chất biến hóa có chút đại, nếu như bị phát hiện kia đã có thể không hảo giải thích, nàng nên may mắn vừa mới từ trong truyền thừa tìm được rồi một cái tiểu pháp thuật, có thể mê hoặc một chút chung quanh người, làm cho bọn họ chỉ có thể cảm giác được nàng làm nàng bọn họ tưởng nhận chi. Nếu không, nàng còn phải phí nước miếng đi giải thích Như vậy khổ bức sự vẫn là biểu phát sinh hảo Hết thể sửa sang lại thỏa đáng Nhan thu khả cho chính mình tới cái mê huyến tiểu pháp thuật Làm đại gia cảm giác nàng vẫn là ngày thường nàng liền hảo Thừa dịp lão mẹ mới trở về đường khẩu Nàng mở cửa cọ tới rồi nhan thái thái bên người Mẹ, ta vừa mới đem áo ngủ chăn đều giặt sạch Hiện tại nghĩ ra đi chơi một lát có thể chứ Nhan mẹ có chút kinh ngạc nhìn nhìn nhà mình nữ nhi Hôm nay nghĩ như thế nào khởi giặt quần áo cùng chăn. Nhan thu khả cho cái ngượng ngùng ánh mắt, mới nhược được nói, nhân ra không cẩn thận đem trên giường đồ vật đều lộng ước. Đồng thời nàng ở trong lòng yên lặng mà an ủi chính mình, nàng này không phải nói dối, nàng thật sự chưa nói dối. Chẳng qua, nhà nàng lão mẹ nhất định sẽ cho rằng, nàng lại đem ly nước đâm phiên đến trên giường. Dù sao tháng trước, nàng liền không cẩn thận lộng như vậy vừa ra sự cố tới. Nga! Nhan mẹ hiểu biết cười cười, gật đầu nói, đi thôi. Sớm một chút trở về, hôm nay chính là ngươi sinh nhật, tiểu thọ tinh bánh sinh nhật ta đều lấy lòng. ân vì bánh kem ta cũng sẽ về sớm tới, mẹ, ta trước lẽ. Nhan Thu Khả nói liền chạy về phòng cầm tiền mặt cùng kia trương tồn tiểu kim khô tạp, bối cái bao, liền chuẩn bị ra cửa mua sắm đi. chương 4, tưởng phát tài, trước tự mình hại mình. nay trương tạp, là lao ba hai năm trước giúp Nhan Thu Khả làm, mỗi tháng tiền tiêu vặt, nàng chỉ cần nhiều ra tới, đều sẽ đem trăm nguyên tồn đến tạp thượng. Nàng vốn dĩ liền không mừng loạn tiêu tiền, có chút tiết kiệm, có thể tích lũy đến 2 vạn 7 cũng là thực không tồi. Ra cửa trước nhan thu khả liền nghĩ kỹ rồi muốn đi đâu, nàng là chuẩn bị đi trước hoa điểu thị trường nhìn xem, nàng hiện tại trước hết cần phải làm là đem kia chuỗi lùi sơn cấp phong phú lên, có thể hay không dưỡng động vật, nàng cũng là phải thử một chút. Không gian cho nàng tin tức chung, có nhắc tới có thể dưỡng không phải trí tuệ hình sinh vật, nhưng có động vật là thực thông minh, ai biết những cái đó có thể hay không đưa vào không gian. Từ nhan thu khả ra đến hoa điểu thị trường đến là không xa, nàng chỉ ngồi mấy chạm đã đi xuống xe buýt, và buồn thị duy nhất hoa điểu thị trường. Ở bên trong đi rồi một vòng, tìm một nhà xem đến thuẫn mắt, thái độ lại cực hảo cửa hàng, nhan thu khả chuẩn bị mua sắm một ít cây giống, chỉ cần nhìn đến chủ loại, nàng là đều từng mua, còn có một ít hoa hoa thảo thảo hẳn giống, nếu là không quý cũng mua chút đi. Đương nhiên, cây giống, nàng hiện tại chỉ biết mua cây ăn quả loại, tiểu thuyết cũng không phải là bạch xem, không gian xuất phẩm định là tinh phẩm, nàng như thế nào cũng muốn làm người nhà nếm thử. Nhan thu khả tuyển cửa hàng này, hóa đến là mãn toàn, thường thấy cây ăn quả mầm nơi này đều có một ít, rau dưa cùng cái khác hạt giống tương đối toàn, nhan thu khả mỗi loại đều có mua một ít, thêm lên cũng không phải là số lượng nhỏ. Mua nhiều như vậy đồ vật, chủ tiệm nhịn không được cười liệt miệng, tiểu cô nương, ngươi mua nhiều, ta cho ngươi ưu đãi đánh cái giảm giá 20% đi, ngươi thứ này đưa chỗ nào? Ta làm ta nhi tử cho ngươi đưa đi tốt không Lão bản làm người thực thật sự, nhìn nhan thu khả lấy tạp ra tới, cũng không có nói muốn xảo trá một chút, còn chủ động cấp đánh gãy, cũng không hỏi nhiều, nàng mua nhiều như vậy hạt giống làm gì. Nếu không phải như vậy, nhan thu khả cũng sẽ không tuyển thượng nhà này. Đến không phải nàng hỏa nhãn tinh kim liếc mắt một cái nhìn thấu nhân tâm, mà là nàng vận khí tốt, hỏi đúng rồi người, tới nhà này trước, nàng nghe người khác nói nhà này lão bản nhân phẩm hảo, làm buôn bán thật sự. Xem, nay không phải 2 vạn 6 đồ vật. Chỉ dùng cấp 2 vạn một thì tốt rồi, kêu hảo à, thật là cảm ơn lão bản ta cũng không cần đưa rất xa, thị trường mặt sau không phải kho hàng khu sao, liền đưa đến vậy là tốt rồi, có người giúp tới lôi đi. Nàng tới nơi này trước liền nghĩ kỹ rồi, tuy nói nàng rất ít tới này hoa điểu thị trường, nhưng đối nơi này địa hình vẫn là rõ ràng, thị trường sau kho hàng ngày thường chỉ có sớm muộn gì sẽ có người đi lại, ban ngày khi, là ít có người đi kêu nhập hàng gia hóa, nàng vừa lúc nương lúc này không ai. Đem đồ vật đều thu vào không gian. Nhan thu khả đến không phải gan lớn không sợ bị phát hiện không gian. Những cái đó tiểu kho hàng đều là hoa điểu thị trường bên trong dùng để chữa hàng. Tất nhiên là không không có bao nhiêu người lưu. Mà nơi này hóa lại không nhiều lắm quý trọng. Không sợ ăn trộm tới thăm. Cho nên cũng liền có ấn theo dõi gì đó. Liền cái xem kho hàng cũng chưa. Có thể thấy được nảng tuyển địa phương có bao nhiêu thích hợp. Chờ lao bản nhi tử hỗ trợ đem cây giống cùng hạt giống đưa đến kho hàng khu mộ góc tường chỗ. Nhan Thu Khả tiễn đi người, nhìn xem Trung quanh không người vô thảo, cái này cái gọi là không cần phơi ánh mặt trời hảo địa phương, khỏe miệng nàng chịu chịu phất tay gian thu hồi mấy chục viên cây giống cùng mười mấy đại túi hạt giống. Nói thật, hạt giống chủ tiệm đứa con này thực nhiệt tâm, giúp nàng tuyển phóng đồ vật giờ địa phương, nghĩ tới nàng cùng cây giống đều không thể phơi, này 11 người tiền, kia năng lượng mặt trời có bao nhiêu nhiệt, bất quá, cũng bởi vì như vậy, nàng thu đồ vật khi đến càng an toàn, này ba mặt là tường góc chết. Một chút cũng không cần lo lắng có người nhìn đến Kỳ thật nhan thu khả biết Nàng ra tới mua như vậy một đống lớn đồ vật Thật sự làm người ghé mắt Nếu là gặp gỡ cái người quen Vậy càng phiền thoái Vì thế nàng không phải không có dối dám muốn hay không tới này thị trường Cũng sợ lao bản xem nàng tuổi tiểu Lo lắng trên người nàng có hay không tiền mắc nợ Còn hảo nàng gặp gỡ cái không tồi cửa hàng Thu phục hạt giống sự Nhan thu khả về nhà tiến đến tuyển một đôi thỏ con Lần này nàng đến tịch thu tiến không gian Đây là nàng chuẩn bị trước mang về nhà, quay đầu lại ở trộm thu vào không gian thử xem liền hảo. Đến nỗi nàng hiện tại nghèo chỉ có mấy ngàn nguyên sự thật, nàng là không thể đi mua mặt khác đồ vật, quay đầu lại nàng phải hảo hảo ngẫm lại phát tài chi đạo. Một năm, nàng chỉ có một năm thời gian A, thời gian quá ít. Mẹ, ta đã trở về. Khai nhà mình môn, nhan thu khả đối với mà ở phòng bếp vội trăng nhan mẹ chào hỏi, liền trở về chính mình phòng. Trước đem thỏ con thu vào không gian, nàng đến là không vội vã tiến không gian nàng hiện tại phải hảo hảo ngẫm lại tiền vấn đề. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, tại đây loại thời khắc nàng mới cảm thấy tiền thật là át không thể thiếu một thứ. Thật sự không lộng nghĩ đến biện pháp, nàng chỉ có thể thử xem những cái đó trong tiểu thuyết phương pháp. Cấp phú tế bẩn biểu tim nàng, nàng nhưng không nghĩ cấp trong nhà lưu lại hậu hoạn, kia cái gì đổ thạch đến là có thể thí hạ, bán đồ ăn bán trái cây sự, bây giờ còn chưa được, phải đợi nàng buổi tối tiến không gian loại hảo hạt giống cùng cây ăn quả mầm tìm thời gian nàng tốt nhất đi trên núi thu thập một ít giống loài, liền nàng hiện tại này tuổi, lão ba lão mẹ nhất định sẽ không yên tâm làm nàng chính mình ra xa nhà, việc này nàng cũng muốn tưởng cái hảo biện pháp. Kỳ thật nhan thu khả vẫn luôn không thèm nghĩ một năm sau nàng chết về sau, người trong nhà sẽ có phản ứng gì, nàng không nghĩ làm cho bọn họ vì nàng bị thương, thật có chút sự là vô pháp tránh cho, nếu là nàng có tiêu trừ ký ức pháp thuật, nàng tha rằng làm cho bọn họ quên nàng, cũng không nghĩ làm cho bọn họ đi đối mặt nàng biến mất. Mà nàng hiện tại có thể sử dụng mấy cái pháp thuật đều chỉ có thể dùng ở nàng tự thân thượng, nói đến kia không xem như nàng sẽ, chỉ có thể xem như mượn tới, liền tính nàng là không gian chủ nhân, có chút đồ vật không học, đâu có thể nào dễ dàng như vậy được đến, nàng hiện tại có thể dùng, chỉ là bởi vì không gian cùng linh hồn của nàng dung hợp tới rồi 90%, hiện tại linh khí tiết ra ngoài đến thân thể thượng, mới có thể dùng những cái đó pháp thuật. Tưởng nhiều, đầu liền có chút đau, Nhan Thu khả lập tức thu thập hảo có điểm hỗn loạn suy nghĩ. Nghĩ đến đổ thạch, nàng có chút hối hận hôm nay xúc động trước mua hạt giống sự, đều nói gà sinh trứng, nàng hôm nay không sai biệt lắm đem vốn gì có thể nhiều đẻ trứng gà đều giết sạch rồi, nào còn khả năng nhiều thu trứng nha. Hối hận đã chết có hay không? Ai nha nha? Nàng như thế nào còn có thời gian tại đây loại nấm, nàng đều còn không có thử qua cái kia dùng để đổ thạch tiểu pháp thuật. Nói thiệt tình lời nói, nàng là mãn hải trong tiểu thuyết những cái đó cái gì thiên nhãn thần thông, âm dương hai mắt. Còn có còn có kia hệ thống mang phân biệt hệ thống, giả quét hệ thống, những cái đó có thể nhìn thấu vật chất bản thân hảo kỹ lộ, nhiều đơn giản dùng tốt nha, mà nàng cái này tiểu pháp thuật. Câu có thể hay không biểu hố ta? Người nghe nói qua, chỉ là cái thấu thị tiểu pháp thuật, cư nhiên còn muốn trước phải đối con mắt hạ trầm, này thật đúng là cùng kia đông phương bất bại nói, muốn luyện này công, tất tiên tự cung, nếu không tự cung, cũng như thành. Nàng đây là tự cung kia, vẫn là không tự cung kia. kia chính là muốn hạ châm. Đối với hai mắt của mình hạ châm, liền tính nàng kiếp trước là kiêng như bức hồng hồng ngự y hề cao đổ, học một tay hảo châm cứu, nhưng hiện tại không phải phải dùng ngân châm, mà là phải dùng trong cơ thể linh khí hình thành tế châm tới, cho chính mình chọc hai hạ. Nàng lại không phải thần, không có khả năng lập tức học được linh khí thật hóa thành châm, cũng làm không đến nhất tâm nhị dụng, ngưng kết ra linh khí châm đồng thời, còn tự mình đối với đôi mắt tới hai hạ, kích thích người cũng không phải như vậy tới, lộng không tốt, người khác cho rằng nàng đây là tự mình hại mình nha. Trước năm, khổ đông cải tỉ muội nhiều. Tính tính, trước không nghĩ tự mình hại mình kia điều sự, nàng vẫn là không cần buồn ở trong phòng tưởng những cái đó ngược tâm sự. Hôm nay như thế nào nàng cũng là tiểu thọ tinh, trời đất bao là, nàng sinh nhật lớn nhất, có hôm nay không ngày mai sinh nhật, này nhưng chính là cuối cùng một lần, thế nào nàng cũng muốn quá vui vui vẻ vẻ, trước phổi đi phổi đi hạ nào đó người tiểu kim khố, khu khu khu, tỉ cũng chỉ là muốn một điểm, thật không nghĩ tới toàn sơ đi. Bởi vậy có thể thấy được, Mô nữ từ lúc bắt đầu, liền dắp tâm bất lương, mà nàng trong đầu kia nào đó người chúng ta vì hắn hoặc bọn họ bi ai một dây đưa đem đồng tình nước mắt đi. Nghĩ kỹ rồi xuống tay đối tượng, nhan thu khả ra khỏi phòng ngồi chờ mô ca hồi cùng, liền hôm nay nàng là lao đại, là cường là đoạn, hoặc hố hoặc quải, nàng là tuyệt đối sẽ không nương tay, nàng chính là biết mô ca tiểu kim khốn là nàng vài lần. Ô ô ô nghĩ vậy, nàng liền cảm thấy chính mình đặc đáng thương, nhà nàng vị kia lão tổ tông mãi mãi đại nhân. Trung Hoa truyền thống hảo nữ nhân mẫu mực, trọng nam khinh nữ truyền lại giả, làm nàng mỗi lần thấy, đều có tưởng quy lệ. Nhân ra nàng ca là Kim Tôn, gặp mặt một lần ít nói 5 trường vẽ mời phiếu, qua cái năm nhà, không cho cái thượng vạn liền thực xin lỗi nàng lao nhan ra đại Kim Tôn. Cũng nàng này rơi tính vì nữ bồi tiền hóa, ăn Tết khi cấp một trường vé mời phiếu, kia thấy thì thấy ở nàng là đại Kim Tôn ruột thịt muội mội phân A, sinh nhật, biểu suy nghĩ. Nhan ra tam đại, nhan thu khả lao ba huynh đệ tỷ người Nhà nàng lao ba là trưởng tử nhà nàng lao Ca là trưởng tử đích Tôn nàng này đoa tiểu hoa lại nói tiếp vẫn là trưởng tử đích nữ, cho nên mỗi năm vẫn là có thể từ lao tổ tông mãi mãi đại nhân cầm trên tay đến một cái nho nhỏ bao lì suy tích cái khác đường tỉ đường muội các biểu tỷ muội vậy biểu tưởng ẽ mời phiếu trường tuổi tiền lao Thái Thái cấp cái trứng gà đỏ liền tính trưởng bối ban nhan ra khổ đông cải tỷ muội vẫn là mang nhiều liềnà biết đương nhiên đây là tưởng b gì cả 8 đại cô nói chua xuất xử ngay nói Nàng Nhan ra đời trước lão tổ tông Thái mãi mãi còn ở khi, lão ba kêu ba cái mỗi tử quá kia mới kêu một cái khô bức, khi đó vẫn là nơi nơi súng bắn chim vang thời đại, biểu nói ngươi là người thành phố, vẫn là người nhà quê, quá đều mặn khổ, Nhan ra ở trong thành, khả nhân phòng nhiều, phòng ở thiếu, trong nhà sự cũng nhiều, cho nên ba vị gì sau khi sinh, ba tuổi như nô sinh hoạt liền như vậy khởi khai, tới rồi gả chồng, còn muốn thi thoảng hồi nương tới làm làm người giúp việc. Ngươi không tới, mặt trên lão thái thái cùng sinh các nàng mẹ ruột lập tức vận đến các nàng tiểu ra buồn ngồi. Đây là không tiếng động kháng nghị A, các nàng dám không đi làm người giúp việc sao. Nhan ra thượng một thế hệ nữ nhi liền này mệnh. Nói đến nhan ra tức phụ nhi đãi nộ cũng là thực rõ ràng, như nàng nhan thu khả lão mẹ vì lệ, lão mẹ nhập môn năm thứ nhất liền cấp nhan ra thêm cái đại kim tôn, lập tức liền từ chuẩn bị chèn ép chủ nợ thành, nhan ra đích tôn tam hảo tức phụ nhi, nàng ca sinh ra làm nàng lão mẹ không cần đương nhan ra đứa ở. Hơn nữa ngày thường hiếu kính lao nhân tiền tiêu vặt Lao thái thái là đằng trước cầm, qua tay liền vào đại kim tôn, cũng chính là nàng ca túi, nhan thu khả lão mẹ cũng là sẽ là người, biết lao thái thái bất công bọn họ này một phòng, ăn tiết khi đưa tiền mua đồ vật đều không nương tay, ngày thường làm việc, cũng không cho người lấy ra thật xấu. Nói đến nhan ra đứa ở, đại biểu nhân vật, chính là nàng kia không sinh ra nhi tử chỉ có ba cái nữ hoa nhị thẩm, kỳ thật này cũng không phải nàng nhị thẩm sai, sinh nam sinh nữ, không đều là muốn xem đương cha vị kia sao, nhưng mãi mãi đại nhân. Mới không như vậy tưởng, đối nàng tới nói sinh không ra nhi tử, làm nàng thiếu ôm một cái kim tôn, đều là muốn chèn ép tiện nhân. Nàng nhị thẩm người nọ, ngày thường luôn túi đầu, nói chuyện cũng là yếu ớt môi thanh, động bất động chính là rảo ngón tay, hoặc sờ sờ chính mình bụng, kia yếu đuối tính tình cùng động tác nhỏ, tựa hồ đều là gả đến nhan ra sau thêm, nghe nói nhị thẩm trẻ tuổi khi, cũng là trong thành một chi hoa, ôn nhu như nước nột, nhưng hiện tại. Khổ A Tam thúc ra liền một tiểu tử túi. Tam thẩm ở nhà mình bà bà đó là hảo là hư, đều phải xem nàng cùng ngày vật khí, mãi mãi đại nhân nếu là tâm tình hảo, liền hòa khi đối với tam tứ phụ, nếu là vừa lúc nàng lão nhân ra tâm buồn, ngượng ngủng, hôm nay đại phòng nha đầu ngươi là đương định rồi, nói đến này đại phòng nha đầu vẫn là tốt, nhị thẩm kia chính là đứa ở cấp tiểu nha đầu, mà ba vị gì chính là gì cũng không có cu ly không công tiểu nô. Nói đến tam thúc gia tiểu tử thối, Nhan Thu Khả nhị ca, đây là Kim Tôn đi, nhưng không phải trưởng tử con vợ cả. Giang khi cùng nhan thu khả hảo một chút đáy ngộ, hắn hai trường nàng một trường cho nên nói nhan thu khả ở một đám khổ đông cải chung cũng là nạ vàng. Nay đều phải cảm tạ nàng lão mẹ bụng tranh đua, cảm tạ nàng lao ba kia gì kia gì, cảm tạ nàng lao ca biết chạy ở nàng đằng trước, cho nên nàng này tiểu bồi tiền hóa mới đến chiếm điểm phức khí, không ở lao thái thái kia treo lên hát đơn, nàng chưa đi đến kia kim đơn tử, còn cũng may bạch đơn thượng, không cần nhớ thương, thật tốt ta. Biểu nói Liền nhà nàng lao tổ tông mãi mãi đại nhân, kia hắc đơn thượng một chuối nương tử con nhóm, thật là nhập nhan phủ muôn túi đầu ẩn thân trang cải thịa, ra kia môn mới một đám là thanh xuân mị thiêu nữ, thành thị bạch lĩnh, trong nhà kiều hoa. Nếu như bị theo dõi, sổ đen càng thêm thù, vậy không chỉ là khổ đồng cải đáy ngộ đến nỗi hậu quả, gì ba tửa hồ biết, nghe nói kia kêu, kêu một cái khổ không nói nổi, làm ngươi hối hận một vạn năm sinh ở nhanh ra. Nhan thu khả năm đó nghe gì bà kia thảm phân khối nói cổ Liêng cảm thấy toàn thân lông tơ đứng thẳng, có thể thấy được không phải đương sự gì ba đều sợ thành như vậy, nàng này nghe khách cũng là thảm hoàng a. Đến nỗi đương sự là ai, thực bất hoạnh, gì ba đánh chết không nói, nàng cũng liền không thể nào đã biết, không phải là Nhan gia nhị đại không phải chỉ có tam nam tam nữ, có thể hay không còn có cái nữ nhi? Hoặc là nhà nàng lao thái ra bên ngoài tư sinh nữ, bị nhà nàng lao thái thái phát hiện, cấp tra tân treo. Nào đó lịch sử vấn đề, Nhan Thu tỏ vẻ, nàng không thể nào tra tìm. Chỉ có thể buồn chết ở trong lòng Tại đây 21 tân thời đại nhan ra nãi nãi đại nhân kỳ ba tư tưởng Cũng đệ nhất tuyệt Còn có nàng lao ba kia đời trước không một cái kế thừa Nếu không vị kia đáng thương nhị thẩm Nếu là không nhị thúc đau Phòng trừng thật đã bị nhà mẹ đẻ tiếp đi rồi đi Ai ai ai, nàng sao liền ngoài lâu Không phải ở mưu hoa nàng lao ca tiểu kim khô sao Nãi nãi đại nhân là kim Lão thái Nhị thúc, tam thúc Ba vị gì mỗi tháng không thiếu cho nàng Cũng là cho thiếu Đó chính là cho ngược bọn họ cơ hội Ai dám thiếu cấp 1 chứng A, lại không phải không có việc gì tìm ngược tâm. Thêm chi lão thái thái trên tay có hai bộ cho thuê mặt tiền cửa hàng, có thể nói, toàn bộ nhăn ra, liền nàng lão nhân ra trên tay vé mời phiếu là nhiều nhất. Còn hảo nàng đám kia thân thích nhật tử quá mãn rực rỡ, đều xem như tiểu phú nhà, nếu không liền nàng kia nhà tư bản mãi mãi áp bức pháp, nhật tử còn có thể quá sao. Ai nha ai nha, sao lại vai lâu, nàng ca tiểu kim khố nhà tiểu kim khố đang chờ nàng ngao. Nàng hiện tại muốn ăn ăn tính tính làm tiểu thọ tinh, chờ nàng lao ca hồi môn đưa thọ lễ. Khá nhi, ngươi ca cùng ngươi bà không sai biệt lắm phải về tới, ngươi nha đầu này không cần lại ngồi ở kia phát ốc. Từ phòng bếp ra tới nhan mụ mụ bất đắc dĩ nhìn trên sofa hai mắt phóng không tiểu nữ nhi, hảo sinh hảo khí kêu nàng hồi hồn. Chương 6, lao ba, ngoà ngoà. Tiểu thọ tinh nghe vậy ở trong lòng trận trắng mắt, thưa dạ mà nhắc nhở, thân ái mụ mụ đại nhân, nhân gia này không phải phát ốc. Nhân ra đây là ở làm lao động trí hóc Nhan mụ mụ vừa nghe lời này Lập tức cười ra tiếng tới Ngươi nhà đầu này, này lại là tính kê ai Ngươi kia quỷ tâm nhắn nhiều Xem ra ngươi ca cùng ngươi ba muốn xuất huyết nhiều Mố mẹ cũng sẽ không lo lắng cho mình Cũng là một trong số đó Nhà nàng bảo bối ước hiếp vĩnh viễn đều là kia giới tính Vì nam kia một đám Dùng nhà nàng bảo bối nói tới nói Nhan ra tam đại nữ nhân muốn xuất đầu Liền phải trước lật đổ nhất vạn ác nhan ra truyền thống Hết thảy đều phải phản tới Đến nỗi phản tới cái gì, là cái nhan ra người đều minh bạch. Cho nên, ở Lao Thái Thái nhìn không tới thời điểm, nhan ra tam đại nữ hoa nhóm, một cái so một cái tiểu khí, ở nhà cái nào không phải tiểu công chúa. Cũng là vì như vậy, nhan ra những cái đó tức phụ nữ nhi không bởi vì nàng bà bà kia truyền thống cấp áp trong lòng vàng và giòn, mỗi người đều thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Nàng này làm tức phụ nhi khó mà nói bà bà cái gì, bà bà đối nàng cũng là đỉnh tốt, nhi tử thượng đại học cũng tuyển buồn thị. Nữ Nhi đang yêu nghịch ngẩm lại chi kỷ, nàng thực thấy đủ. Hai mẹ con chính cười nói, đại môn cho truyền đến mở khóa thanh. Nhan Thu khả mắt hạnh cười tủm tỉm xem qua đi, tiểu cầm cũng hơi hơi giơ lên, tiểu môi một đồ, này động tác, xem Nhan Mụ mụ thẳng cười trộm, nha nàng bảo bối nữ nhi chính là như vậy đang yêu, mỗi lần khi dễ người khi, kia tiểu bộ dáng, manh thực, làm nàng đều muốn ôm ở trong ngực hảo hảo thân thân, nhưng nha đầu lớn, không cho ôm, cũng không cho hôn. Mới vào cửa Mộ Ca Nhan đại thiếu. Nhan tử hào nhìn đối diện hắn cái kia tiểu nha đầu, xem kia tiểu biểu tình chính là một trận hoàng hốt, trong lòng kêu rên không thôi, không cần à, nhà hắn tiểu ma nữ đây là lại theo dõi hắn gì, đây là lại muốn cắt hắn thị tiết tâu à. Thân ái, đình, vẫn là ngươi ca ta đến đây đi, thân ái mội tử đại nhân, nhan tiểu thư tiểu thọ tinh nương nương, nhưng nữ vương, ngài lao hôm nay muốn gì thọ lễ, ngươi ca ta lập tức đi làm ra. kia hai chữ nghe nhan tử hào kinh hãi nha. Nhà hắn tiểu mội vô đại sự là tuyệt đối sẽ không đối hắn dùng thân ái hai chữ, nếu là việc nhỏ tính kê hắn khi, cũng liền dùng cái xoái khí ca ca, liền đem hắn đuổi rồi, ngày thường nàng muốn tính kê hắn khi, hắn có thể có chạy trốn khả năng, nhưng hôm nay, hắn nếu là chạy thoát, trong nhà kia hai vị tuyệt bức đem hắn đương con riêng sủng, phùng sát không nương tay tích, thân nhi tử nhưng không bảo bối nữ nhi chi kỷ, nãi nãi, nhan ra nhị, tam đại biến dị quá lợi hại, có nữ nhi, tức phụ nhi mới là bảo. Đến nỗi hắn vị này nãi mãi đại nhân trước người đại kim tôn, biểu nói, đó là bị đả đảo nhà tư bản. Bất quá, có đối lập, liền có điều bất đồng, hắn kia nhị đệ, so với hắn còn thảm, đó chính là Dương Bạch Lao đệ nhị, ở nhan gia tam đại, xem như cỏ đuôi chó đại biểu, nghe nói, hắn hiện tại mỗi ngày thấy hắn ra thái tọa nói câu đầu tiên lời nói chính là, mẹ, ngươi cho ta sinh cái đệ đệ đi. Lời này hắn này đương ca có thể lý giải, còn không phải là muốn tìm cái đệm lưng. Giúp hắn chia sẻ chia sẻ nương tử quân nhóm pháo khẩu sao, nhưng hắn tiểu tử cũng quá thiếu đạo đức, tam thúc kêu hắn tiểu tử thúi, vẫn là kêu nhẹ. Nhan thu khả bị nhà mình ca ca bóc hồ cũng không giận, như cũ cười tủm tìm mà nhìn hắn, này phản ứng, làm nhan tử hào tiểu tâm can run dậy, không đúng rồi, tiểu nha đầu cũng không phải là sẽ chơi không tiếng động thăng có thành công lược, sự có khắc thường, chắc chắn có yêu, hắn có phải hay không liền còn không có đổi giày, nhân thân ở cửa, trước chạy thoát, bị phùng sát cũng muốn hảo quá cắt thì đi. Chi ca chi bằng muội, Nhan Thu khả như thế nào sẽ không đề cập tới trước liền để phòng nhà mình lao ca, nàng một nhìn mỗ ca ánh mắt có biến, lập tức cười hắc hắc, mắt hạnh níu lại, cười càng cong, ca. Thịt buồn nôn ma manh âm, nghe Nhan Tử hào muốn khóc, không đại như vậy khi dễ người, nhà hắn tiểu muội này đại quái thai, sao, liền lao đi không tầm thường lộ, đừng tưởng rằng nàng đây là ở làm nũng, nàng này manh manh đắt đáng yêu ầm, là chuẩn bị khóc cho hắn xem, đây là Trần Chuối Uy Liệp không có thiên lý, không có thiên lý, ông trời, ngươi mò phái cái đầu bức tới thu này tiểu yêu nghiệt đi. Tiêu đầu bức thu, ca, ngươi vẫn là luyến tiếp đi, đầu bức tới là đầu cười, nhưng chảo không chạy lấy người. Làm sao vậy, nhà chúng ta tiểu thọ tinh đây là không quan cổng lớn, lúc này đi vào tới một vị tiểu soái trung niên đại thúc, hắn tiến ra trước vừa lúc nghe được nhà hắn bảo bối kia thanh ở trong chứa thật sâu ca. Lão ba, ngoàng ngoạ, nhan thu khả cười hì hì nhào vào nhan ba ba trong lòng ngực, Dơ lên tú khí mày liễu, đối với nàng ca, chính là tiểu dạng, lao ba đã trở lại, xem ngươi còn trốn ánh mắt. Ha ha, ba ba ngoan nữ nhi, hôm nay ban ngày có cái gì hoạt động? Muốn nói trên đời này nhất hiểu biết nhan thu khả người là ai, nhan ba ba nếu là để nhị, liền không cái kia đệ nhất, chính là nhan mụ mụ cũng không bằng nhan ba ba ở đối mặt nữ nhi khi kia phân cẩn thận. Đừng nhìn nhan thu khả dùng mê huyễn pháp thuật ở tự thân thượng, nhìn qua cùng ngày thường vô kém, nhưng sáng nay sự... Không có khả năng một chút cũng không ảnh hưởng đến nàng nội tâm. Đối với nữ nhi sự, Thục Mẫn cảm nhan ba ba, sáng nay khi, nhưng có một đoạn thời gian hoảng hốt quá, khi đó vừa lúc là Nhan Thu Khả đau đầu khi, lúc này, hắn xem nữ nhi bộ dáng, liền cảm thấy có nào không đúng, nói không nên lời, chính là cảm thấy nào thật không tốt, cho nên mới có lấy vừa hỏi. Nhan Thu Khả bình tĩnh mà cười hì hì trở về lời nói, ba ngày đi ra ngoài chơi một lát liền đã trở lại, ba biểu lo lắng, nhà ngươi bảo bối nữ nhi ném không được. Cũng liền này một năm ném không được, về sau, ai, nhan thu khả ở trong lòng thở dài, nàng mệnh khổ A, nàng luyến tiếp bọn họ A, nhưng nàng tay nhỏ chân nhỏ, run bất quá không gian A, nàng cần phải trăng hảo, không thể làm cho bọn họ lo lắng. Ngươi nha! Nhan ba ba điểm điểm nhan thu khả cái mũi nhỏ, xem nàng hồng phát phát khuôn mặt nhỏ, tinh thần, cũng liền yên lòng. Nhan thu khả sờ sờ bị điểm đến cái mũi, đang muốn mở miệng, liền nghe được nhà mình lão mẹ kêu ra tiếng. Các người đều nhét ở cửa làm gì? mau tiến bảo, nhan mụ mụ đùa nghịch đồ ăn thượng bàn, còn không quên nhắc nhở, các ngươi phụ tử trước đem giày thay đổi, khả nhi đi rửa tay, lập tức muốn ăn cơm. Vì kia ngọt ngào bánh sinh nhật, nhan thu khả thực dứt khoát mà ném xuống lao ba lao ca, lué người đi rửa tay, chờ cơm. Kia dứt khoát, làm hai phụ tử bất đắc di tiếu tiếu, nhà bọn họ tiểu nha đầu, tuyệt đối là cái ẩn hình tiểu tham ăn, có ăn ngon, thân cha thân ca đều phải phóng một bên, ăn mỹ, mới có thể suy nghĩ khởi bọn họ. Ăn nọ no ăn mỹ nhan thu khả liền như nàng thân cha thân ca tưởng giống nhau, khoái hoạt vui sướng xử lý chính mình bánh sinh nhật, thu hảo trên bàn cơm thọ lễ, mới liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến phòng khách, lập tức thay đổi trường khuôn mặt nhỏ, dối tay đối với nhan già hai phụ tử. Nhưng, nàng đây là xoay mặt liền quyền đã thu mừng thọ lễ sự, đây là trói lọi lần thứ hai muốn thu hối úc. Nhan ba ba xem ra là sớm có chuẩn bị, hoặc là nói là mổ nữ việc này không thiếu làm. Lập tức liền lấy ra một cái đại hồng bao để vào kia thịt muôn mút tay nhỏ chung. Chương 7, đánh cướp, ca ngươi liền từ đi. Ngan nguyên tới tay, nhan thu khả cười mị mắt, ngọt ngào mà cảm tạ nhà mình lao ba sau, qua tay tiếp láo ca ngang nhau bao lì xì. Loại chuyện tốt này, mỗi năm liền như vậy một hai lần, nàng tất nhiên là không thể bông tha, quà sinh nhật những cái đó là nàng thích đồ vật chính là ngày thường cũng có thu, bao lì xì liền không giống nhau, chỉ có sinh nhật cùng ăn tiết nàng mới có thể đem đen, định là muốn thu. Đặc biệt là nàng Lao ca thích. Đương nhiên, mỗi sự nàng là sẽ không quên tích cho nên nha, Lao ca quân, ngươi vẫn là cùng tỷ về phòng rầm dầm nhân sinh đi. Vì sao nói là rầm nhân sinh, hắc hắc, thì hôm nay là một cái tiền xu cũng không nghĩ để lại cho Lao ca, tự nhiên là có tiếng vang thích. Dù sao ngày mai là Lao tổ tông thấy đại kim tôn nhật tử, Lao ca đến lúc đó liền lại có vé mời phiếu, nàng vẫn là trước giúp hắn thanh thanh thương hảo. Nhàn ra cha mẹ rất là bình tĩnh mà nhìn nhà mình bà bối. Đẩy xoáy nhi tử đi hắn tư trạch, đến nỗi vì sao không phải nữ nhi kia phòng, hai khẩu tử minh bạch thực, tất nhiên là nhi tử kia phòng có cái gì thứ tốt lại bị kia mắt sắc tiểu nha đầu ngắm tới rồi, bọn họ chỉ có thể liên lặng cấp nhi tử cổ vũ, nhất định phải đỉnh lâu điểm, nếu không lần sau bị kiếp nhật tử liền sẽ căng đoạn. Đóng cửa, thả chó, khu khu khu, không đúng, là đóng cửa phóng con thỏ. Nhan thu khả kia động tác chính là nhanh nhẹ thực, đem nhan tử hào đẩy mạnh phòng. Lập tức qua tay cầm lấy đặt ở cạnh cửa tiểu lồng sắt đem tiểu ra hỏa ném nhập nhan tử hào trong lòng ngực. Nhìn nối diện xoay ca, luôn cung tay chân tiếp được tuyết trắng thỏ con, nàng đáy mắt ý cười thâm vài phần. Nhà nàng Lao Ca phấn thích loại này vào đoàn đoàn tiểu động vật, nếu không phải vì hình tượng, nàng Lao Ca đã sớm mua một toa về nhà dưỡng. nay đối thỏ con bốn dĩ chính là muốn mua cho nàng Lao Ca, không phải nàng không nghĩ dưỡng ở không gian, dù sao thử xem, thấy bọn nó tiến không gian có hay không vấn đề, nàng liền đem chúng nó thả ra Hơn nữa, nàng còn hảo tâm mà lộng điểm không gian nộn thảo cấp này hay chỉ, thấy bọn nó hiện tại tuyết mau sáng bóng tơ lùa, lấp lánh sáng lên mắt tím, hữu lực bốn chân, này nào vẫn là nguyên lai kia đối tiểu khả liên. Nàng liên biết kia thảo, đối động vật hữu ích vô hại. Nhan tử hào vẻ mặt kinh hỉ nhìn trong lòng ngực tiểu khả ái, hôm nay nhà mình muội tử cư nhiên cho hắn tặng lễ vật, hắn là nền cao hứng tìm không thấy bác ca, vẫn là tìm không thấy nam hảo. Bất quá, hắn như thế nào cảm thấy? Tiểu mội trong tay kia lồng sắt kia chỉ tiểu hắt con thỏ cũng là siêu đáng yêu thích, hắn cũng hảo muốn ôm ôm nó, muốn hay không đổi, muốn hay không đổi. Nhan thu khả tự nhiên là thấy được nhà mình lao ca cặp kia mắt lấp lánh, đây là chiếm trong chén, còn nhớ thương thượng trong nồi, nàng muốn chính là loại này hiệu quả, nếu không, kế tiếp mở màn, nàng này ném đá dò đường sống không phải bạch khởi. Ca, thích không? Ơn ơn ơn. Ca, đáng yêu không? Ơn ơn ơn. Ca, muốn không? Ân ơn ơn ơn. Ca, tiền toàn cấp không? Ấn Ấn Ấn. Ca, lấy đến đây đi. Nhan thu khả đắc ý dương lên mi, xem, này không thu phục một nửa, một cái bị sủng mê tâm hồn ra hỏa, thật tốt hố. Vì sao nói là một nửa, hắn ca này chỉ số thông minh cũng không phải tàn, chỉ là hiện tại quỷ mê tâm, không đúng, là manh sủng mê hắn mắt, mới có thể làm nàng nắm đi, ngươi xem, không ra 30 giây, tên kia nhất định sẽ hồi hồn ngại chân. Nhan tử hào ở đáp ứng sau. N dây liền phản ứng lại đây hắn vừa mới đáp ứng rồi gì, lập tức bất mãn nhảy chân hét lớn, nha đầu chết tiệt kia ngươi lại hố ngươi ca ta, ta là ngươi thân ca, ruột thịt ruột thịt thân ca, 3 năm trước đây ngươi nha đầu này liền hố ta một phen đại, hôm nay lại tới. Hồi tưởng khởi 3 năm trước đây ngày này, nhan tử hào chính là một fan chua sót nước mắt, khi đó hắn cũng mới 17 tuổi, nhưng nhà hắn tiểu mội chính là nói hắn là cao trung sinh tính thượng là đại nhân, muốn cùng ba mẹ giống nhau đối nàng, giống nhau, của ta thiên. Nàng kia vai chân trời lý do, nói người chết chân lý, đến cuối cùng, hắn lộng nói không sao. Nghĩ đến ngày ấy, hắn đều đối chính mình xuẩn xuẩn vô lực phản kích cảm thấy khinh thường, cũng vì chính mình tiểu kim khố vướt mồ hôi, hắn tiểu mội tể khởi người tới, kia cũng không phải là giống nhau tàn nhẫn, ngày đó nàng nói cái gì. Hắn lúc ấy tùy lao ba giống nhau cho cái ngàn nguyên bao lì xì, tiểu mội cười hì hì tiếp sau, liền tới rồi câu, lần đầu tiên, phải cho nàng cái khởi đầu tốt đẹp, lao ba đều cho 10 năm, hắn này đương ca, Đầu một năm cấp, nàng người tiểu, cũng không cần đầu to, chút lòng thành cấp đài tay để thì tốt rồi, thẻ bài kích cỡ nàng đã tuyển hảo, liền kém hắn này coi tiền như rắc đi soát hạ tạp. Kia lạc tộc thiệt tình là hảo nha, chính hắn cũng chưa bỏ được mua, kia khoản cũng là làm thịt người đau, nhưng hắn tiểu mội liền những cái đó vô cùng đơn giản vài câu, làm thịt hắn tam và tám, lao ba phía trước cho nàng mua máy tính để bản cũng mới 8.000 nhiều, người nói, hắn có phải hay không nàng thân ca, có như vậy hố ca thân mội sao? Còn không phải là nàng ở mãi mãi đại nhân kia bị điểm keo kiệt, bị nói câu, "Bồi tiền nha đầu, quá cái gì sinh nhật?" liền như vậy một câu, ngu nội nó, hắn liền xuất huyết tam văn chín, còn muốn mỗi năm thượng cống hai lần. Hắn này mãi mãi đại kim tôn, nguyên lai là dùng để giúp mãi mãi chăn đoán khi đúng không? Đúng không? Muốn nói Nhan Thu khả sẽ không có việc gì liền hố nàng lão cũng quấy nhan tử hảo chính mình quá phóng túng nhà mình tiểu muội, hắn ngoài miệng nói đau lòng, nào thứ thật đến tiểu nha đầu mở miệng muốn khi Nào thứ không phải tung ta tung tăng chuẩn bị chờ bị tệ, cho nên nhan thu khả cũng không lo lắng nhà mình lão ca sẽ không đồng ý, nàng ca đây là đưa đến bên miệng vị ở hắn này, nàng là có tuyệt đối lời nói quyền, nàng chỉ là thích khi dễ nàng lão ca cái kia quá trình. Đại gia trong lòng đều minh bạch, dù sao một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, toàn ra không nói hai nhà lời nói là được rồi. Tiểu muội ngươi muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Hắn không đau lòng tiền, không có hắn đi tránh thì tốt rồi. Hắn chỉ là tò mò nhà mình tiểu muội nho nhỏ nha đầu muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì, hắn trong thẻ ít nói cũng có 15-6 bạn, từ cao chung tốt nghiệp sau, hắn liền cùng mấy cái không tồi bạn tốt cùng nhau lộng cái tiểu phòng làm việc, này 1-2 năm ít nói cũng tránh 7-8 vạn. Nhan thu khả thực không khách khí mà cho hắn một cái khinh thường ánh mắt, ca, người sao cũng ngu ngốc tỷ đòi tiền, tất nhiên là có trọng dụng, tỷ là cái loại này ngốc bạch mà sao, tỷ đầu cũng không phải là bạch lớn lên. Nhan tử hào dơ tay cho kia tự xưng tỷ tiểu nha đầu một cái bạo hẳn rẻ. Ngươi là ai tỷ thiếu mở miệng ngầm miệng xưng tỉ, mềm mại tiểu lò lì một quả, còn tỷ nột. Đau. Nhan thu khả đáng thương vô cùng nhìn kia ôm con thỏ đại nam nhân, xoa xoa hơi đau đầu nhỏ, đem trên tay lồng sắt ném cho đối phương. Cẩn thận một chút, ngươi nha đầu này, không nhẹ không nặng, chúng nó nhưng chịu không nổi, ngươi kia vô địch móng đuốt nhỏ. Ngươi mới là móng đuốt. Tặc bao tiểu thỏ tinh một tay đoạt lại lồng sắt. Một tay múa may tiểu nắm tay, "Ca, để đánh cướp, tiền lấy tới." "Không cho thế nào." Nhìn nhà mình như tiểu miêu giống nhau lượng ra móng nuốt đáng yêu bà bối, Nhan Tử Hào trong lòng cái kia ngứa nha, hảo tưởng sờ sờ kia hắc hắc thật dài tóc đẹp như thế nào phá. Chương 8, Ai nha, tỉ thành nông dân. Nhan Tử Hào tuyệt bức không thừa nhận chính mình có muội không thuộc tính, liền tính nhà hắn tiểu muội thực manh thực đáng yêu, hắn cũng sẽ không điểm tán tích, này tiểu nha đầu, hắn nếu là cấp điểm thái dương, tuyệt đối sẽ sánh lạn thành dáng đỏ. Hắn vẫn là giúp nàng diệt điểm nhiệt độ, hàng điểm ấm, chắn điểm quăng đi. Nhan thu khả nghe vậy, cái miệng nhỏ một phiết, lấy ra lồng sắt tiểu hát thỏ, đối với nó nói, mộ quân tử vừa mới chính là đồng ý, ca, ngươi biểu dãy ruột, dãy ruột cũng là vô dụ tích. Khu, tiểu mội nha, đó là con thỏ, không phải ngươi ca, ngươi ca đáp ứng sự, không đổi ý quá, không có khả năng biến thành ngươi trên tay kia chỉ. Nha đầu này về điểm này tiểu tâm tư hắn còn nhìn không ra tới. Chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe cũng không cần như vậy rõ ràng đi, hắn liền tính thích đáng yêu manh vật, cũng không nghĩ chính mình biến thành như vậy. Nghe được muốn nghe nói, nhan thu khả cho nhà nàng lão ca một nụ cười rặng rỡ, thực chân chó đưa lên trong tay hắc con thỏ, khụ, nàng lấy nhân phẩm chính mình bảo đảm, này tuyệt đối không phải mua đứt vật, nàng thật là tới vay tiền tích, liền tính này một đen một trắng tiểu ra hỏa ở trong mắt nàng so lão ca kia trường tạm muôn quý, nàng cũng sẽ không đen tạm thật tích, thật tích, thật thật tích lúc. Trong thẻ có 15 vạn, ngươi muốn dùng liền dùng đi, mật mã là ngươi sinh nhật, này ngươi biết đi. Nhan tử hào tùy tay đánh tới một bên án thương ngăn kéo, lấy ra kia trương ngày thường bị ném ở góc chúng tạp, đưa cho nhà mình tiểu muội Hắn là thói quen, dùng di động ạ lịp ấy, đến là rất ít nghĩ đến trực tiếp xoát tạp. Nhan thu khả tất nhiên là biết nàng lao ca tạp đặt ở nơi nào, cũng biết mật mã nhiều ít, nếu là nàng chính mình tiến vào lấy đi, phòng trừng chờ nàng soát tạp khi... Nàng lao ca nhìn đến di động nhắc nhở mới có thể phát hiện tạp đổi chủ đi, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, nếu không hỏi tự dước, liền tính nàng ca không thèm để ý cho nàng dùng, nhưng nàng cũng không thể làm như vậy. Nàng muốn dùng, mở miệng liền hảo, nếu không, nàng ca như thế nào sẽ như vậy yên tâm cho nàng, nàng là rất có đầu góc, thực minh bạch nhân tình, thực đơn xuân tích, là sẽ không làm chuyện xấu hài tử phải làm sự tích. Tự nhiên sẽ không ngốc đến đêm này tới tay chỗ tốt cấp ra bên ngoài đấy, bất quá. Nhiều ít còn có phải có chút làm muội mội trách nhiệm, cho nàng nhưng điểm 360 cái tán, nếu không, nàng cái này phải bị dưỡng trói buộc mội tử, lần sau như thế nào ở tới hố nàng ca. Nhan thu khả nói tốt, muốn đánh cướp, nàng chỉ là sẽ không chỉ thu một trường tạp liền loãi người, nàng làm cho chủ nhà mặt, gì cũng chưa nói, liền cướp đoạt cái biến, như quỷ tử vào thôn, một phân một mau cũng chưa cho nàng ca lưu lại, cuối cùng, ôm một cái phóng tiền xu tiền lẻ tồn tiền bại, vậy vây nàng tiểu thị trào, cười tủm tỉm loãi người. Nhan Tử Hào nhìn từ nhỏ bồi hắn tiểu chư tồn tiền bại, liền như vậy bị trưng dụng, hắn chỉ phải dưng dương tê, muội nha, thân muội nha, tiểu chư bảo bảo trong bụng đồ vật toàn cho ngươi, cầu ngươi biểu khi dê nó, cho nó một cái hoàn chỉnh thân mình đi. Phòng khách trung nhan ra cha mẹ rất là vô lương mà cười nhìn nhà mình nhi tử ôm con thỏ, lôi kéo ngoan nữ nhi quần áo một góc, mãn nhãn thâm tình mà nhìn tiểu chư bảo bảo ở kia sướng sinh ly tử biệt tuồng, biểu nói, so điện ảnh đẹp nhiều. Nhan Thu khả đưa lên một cái xem thưởng kiễu trở về góp áo, sâu kín thấp giọng nói, yên tâm, ngươi thân muội là sẽ không hủy hoại ngươi thân thân tiểu trư bảo bảo, 10 phút sau, nó vẫn là ngươi. Ngáy mắt đã hiểu nhà mình muội tử trong lời nói ý tứ nhan tử hào lập tức biến sắc mặt, ôm manh sủng xoay người về phòng, tiểu muội đây là phải về cung giúp tiểu trư bảo bảo giảm nháo đi, hắn vẫn là không cần ngăn đón, nếu không chờ 10 phút sau, tiểu trư bảo bảo cũng chưa về, muội tử nhất định sẽ nói là hắn sai, có thể giữ được tiểu trư bảo bảo không tái thân, hắn đã thực thấy đủ. Đến nỗi gầy thân ra tới đồ vợ, hắn coi như cấp tiểu mội vất vả phí hảo. Nhan thu khả thực vừa lòng nhà mình ca ca thượng nói, tất nhiên là sẽ còn hắn một cái hoàn hảo tiểu trư bảo bảo, nàng muốn chính là tài, nhưng không muốn làm phá hư vương. Lập tức nhiều mười mấy vạn nhan thu khả tâm tình siêu cấp hảo, nhưng ngược lại nghĩ đến kia hố cha chọc mắt đại sự, nàng khổ bức liền tưởng cào tường. Tính, chứ không nghĩ kia làm nhân tâm gan đau sự, nàng còn có làm ruộng đại công trình chờ nàng đi hoàn thành. Về phòng lấy ra tiểu trư bảo bảo trong bụng chữ hàng, Nhan Thu Khả còn hồi nó chủ, cùng nhà mình cha mẹ trước tiên nói ngủ ngon, đưa lên ngủ ngon hơn gió, lập tức treo thẻ bài đóng cửa, nàng muốn bế quan mị. Đóng cửa, quan cửa sổ, kéo lên bức màn, hắc hắc, nhất định ok, tiến không gian đi cũng. Lại lần nữa tiến vào không gian, Nhan Thu Khả nháy mắt biến ngốc manh ngốc manh tích. Sơn vẫn là Sơn, Thủy vẫn là kia Thủy, Thảo Nguyên còn ở, chính là lớn một vòng, nhiều sa mạc không nói kia phiến rừng rậm đều là gì loại cây. Tiểu hải dương giống như cũng lớn chút, lần này còn nhiều một tòa tiểu lâu cùng tảng lớn tảng lớn đen nhánh phì nhiều thổ địa, còn nhiều một ít không biết chủng loại thực vật. Đương nhiên, nơi này vẫn là không có một chút động vật dấu vết. Xem ra dung hợp cái kia vô chủ trong không gian, cũng là không có động vật tồn tại. Nhìn nhìn lại linh tuyển biến hóa đến là không lớn, mạo bạch khí suối nước nóng bên cạnh, nhiều một chỗ băng tuyển, nước ngọt hà cũng khoan không ít, còn nhiều ra không ít phân lưu Này đến là phương tiện đồng ruộng cùng quả lâm dùng thủy, nhiều ra tới hồ nước mặn như hải dương đồng dạng một con cá đều không có, lúc này màu xanh lục nhiều, đến là có vài phần nhìn thư thái. Đặc biệt nhiều ra tới kia tòa tiểu lâu, lấy trúc vì thân, trúc hương thanh đạm, nhìn qua nhãm mà không tầm thường, còn có tiểu lâu mặt sau kia một mảnh rừng trúc, nàng nếu là không nhìn lầm, ngọc trúc, trúc tía, cư nhiên là song sắc rừng trúc. Ngọc trúc như ngọc, thông thâu xanh biếc, trúc tía như lùa, mây tía lông đảo. Nàng kiếp trước cũng chỉ là ở trong sách biết được một vài, nàng cũng chỉ là biết, này hai loại cây trúc đều là dượng thân kỳ bảo, nam mang trúc tía, nữ mang ngọc trúc. Này hai loại cây trúc nhưng đều là hảo bảo bối, hiện tại trong thế giới, muốn tìm, cũng tìm không thấy, hiện tại thường thấy đều là cái loại này thanh trúc. Nói tóm lại, lần này không gian dung hợp, vẫn là chỗ tốt nhiều hơn, không gian nội linh khí cũng dày đặc một tia. Vốn định tiến kia trúc lâu nhìn xem, nghĩ lại tưởng tượng. Nàng vẫn là trước đem hạt giống cùng cây ăn quả mầm đều loại hảo đi, thực vật sinh trưởng, đối huôn độn không gian cũng có chỗ lợi, nàng tất nhiên là sẽ không chậm trễ việc này, dù sao nàng cũng không cần thật sự tự mình động thủ lao động. Làm không gian chủ nhân kiêm không gian linh, nàng tưởng như thế nào lăn lộn đều không cần xuất lực, sử dụng, cũng chỉ là nàng tinh thần lực thôi, bất quá nàng hiện tại còn thực nhỏ yếu, tinh thần lực tất nhiên là không nhiều lắm tích, trồng rau trồng cây, lại trồng hoa, nàng về điểm này tinh thần lực nhưng không đủ. Dù sao trong tiểu thuyết đều nói, tinh thần lực tăng trưởng rất khó, tốt nhất nếu là dùng không, nghỉ ngơi, tinh thần lực hồi phục, liền lại dùng không, như vậy lặp đi lặp lại, nhất định sẽ tăng trưởng tinh thần lực. Trên tay nàng không gì phương pháp tu luyện, nàng trong đầu những cái đó truyền thừa không gì tu luyện công pháp, một cái hốn độn sinh hốn độn dưỡng không gian, một cái đã trở thành nàng linh hồn một phân bộ không gian, một cái còn không có trưởng thành lên thai nhi không gian, ngẫm lại cũng biết, nó có thể truyền thừa điểm độ vật tới cấp nàng dùng. Đã là thực không dễ dàng đi Cho nên, nàng thấy đủ Xối đất trông trọn, nhìn không phải gì kỹ thuật sống Nhưng dùng tinh thần lực tới lộng Đối với vẫn là phương diện này Tiểu bạch Nhan Thu Khả tới nói Cũng chỉ có thể từng bước một sờ mù Lúc này, Nhan Thu Khả liền siêu cảm tạ nàng kiếp trước Bởi vì kiếp trước nàng không thiếu học các loại kỹ thuật Là một vị đặc biệt kỹ thuật trạch Hoàn toàn có thể tham khảo kiếp trước học võ khi Như vậy kịch bản Đương nhiên, nàng muốn tham khảo Cũng không phải là ngoại công tu luyện phương thức Chỉ có nội công cái loại này kịch bản còn miễn cưỡng làm ra coi như tham khảo vật Nội công tâm pháp không phải muốn chọc giận vận đan điền sao, nàng đổi thành tập trung trong óc không phải được, không sai biệt lắm tích, không sai biệt lắm, hắc hắc. Nếu lúc này người nào đó lao ca đã biết nhà hắn tiểu mội như vậy thần lo di, tuyệt đối sẽ vô đùi cuồng tiêu sau, lại che mặt trang không quen biết này tiểu nha đầu, biểu nói nàng là hắn lao nhan ra hoa, quá mất mặt có hay không, này chỉ số thông minh, làm người bắt cấp nha tự chọc hai mắt. Đừng nói, Nhan Thu khả này ngụy biện là thần lo logic, nhân gia muội tử thật đúng là cái loại này, nhất thông bách thông tư duy, cũng là nàng vận khí tốt, cư nhiên thật làm nàng thực ngoao học xong vận dụng tinh thần lực phương pháp, hình như có thiên trợ. Đã biết vận dụng tinh thần lực phương pháp, Nhan Thu khả tất nhiên là lập tức đương nổi lên tiểu óc mật, tinh thần lực phiên thổ đào hố, trồng cây tới nước, vội tới vội đi, 4 năm cái giờ liền đem đất trồng rau, hoa điển, quả lâm đều phân hóa gieo trồng xong. Làm xong công nàng còn không có tâm hỷ điểm tán chính mình lao động thành quả, liền trước ôm đầu tưởng khóc lớn, nàng đầu lại trướng lại đau, như vậy mấy giờ xuống dưới, nàng rõ ràng mỗi lần dùng không tinh thần lực sau liền nghỉ ngơi nửa giờ, vì sao còn như vậy đau, náo nhân như đau, đau, thật mụ nội nó đau a Nhan thu khả nơi nào nghĩ đến, nàng chạy theo dùng tinh thần lực phiên thổ bắt đầu, đối này tân kỹ thuật mới mẻ cảm làm nàng tâm vô bên vật, thêm chi nàng lại là cái loại này định ra mục tiêu không hoàn thành là sẽ không phân tâm thói quen. Cho nên vẫn luôn không có đem tâm tư đặt ở cùng việc nhà nông không quan hệ với thượng, kỳ thật từ có thể chịu đựng kia bảo nao chi đau liền có thể xem ra tới, hoa nhi này đối chính mình có bao nhiêu tàn nhẫn, ý chí lực cũng cường hát có thể bạo biểu. Hiện tại sống đều làm xong rồi, nay mội tử mới phát hiện chính mình đầu lại chịu tội, ngẫm lại nàng không sai biệt lắm lập lại dùng không tinh thần lực có năm thứ nhiều, nàng này vẫn là ngày đầu tiên vận dụng liền như vậy tàn nhẫn áp ức, nói câu bội phục đều quá nhẹ, cũng muốn cảm tạ không gian cường đại phụ trợ lực. Nếu không nàng sao có thể mỗi lần chỉ dùng nửa giờ liền hồi phục tinh thần lực. Đương trong đầu cảm giác đau đớn rắc giảm bất khi, nhan thu khả mới cảm thấy chính mình lại sống đến đến giờ, vừa mới đau nàng trực tiếp liền ngồi ở trên cỏ, hiện tại khá hơn nhiều, nàng tâm tư lại lung lay khai, từ trong không gian nhiều ra trúc lâu khởi, nàng còn không có thời gian vào xem, này hiện việc nhà nông làm xong, đau đầu cũng khá hơn nhiều, nàng vừa lúc đi xem hạ. Tường hào liền hành động, nhan thu khả đứng dậy hướng về cách đó không xa tiểu trúc lâu đi đến thì thật nàng có thể ở không gian tùy tiện thuận rời đi nào đều có thể, nhưng lúc này, nàng đầu còn không có sẽ hảo, nàng nhưng không nghĩ tăng thêm đau đầu, vẫn là đi một chút càng khỏe mạnh. Nhìn trước mắt tinh xảo Trúc Môn, như toàn bộ Trúc Lâu giống nhau, đều là dùng ngọc Trúc cùng Trúc Tiế Tổ hợp mà thành, cũng không biết lúc trước kiến Trúc nơi này chính là vị nào đại tiên, này diễm tím cùng xanh biết hai song cây Trúc kiến mị quan không nói, cư nhiên nhìn không tới hàm tiếp chỗ, giống như nó bản thân liền bộ ráng, là thiên địa dựng không một ti nhân công tạo hình dấu vết. Nhan thu khả đang muốn rôi tay đi đẩy cửa khi, thân mình đột nhiên cứng đờ một chút, ngược lại ánh mắt ú hoán nhìn nhìn kêu phiến tình thơ ý họa chút lâu, nàng buồn bực lại tưởng cào tưởng. Đây đều là gì sự, nàng còn không phải là không có thời gian chú ý hạ trong đầu nhiều ra tới đồ vật sao, nàng lại không phải siêu nhân, cũng không phải người máy, làm sao có như vậy tình vi phân tích lực, những cái đó chính mình chạy tiến nàng trong đầu tin tức, nàng nếu là không đi hồi tưởng, đi cảm giác, là sẽ không xuất hiện ở nàng trong trí nhớ, những cái đó liền như một số liệu kho giống nhau, không đi mở ra, không biết bên trong đều là cái gì nội dung. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới vẫn luôn không phát hiện, này Trúc Lâu còn có cấm chế, mà này nhìn qua không gì kỳ quái chỗ Trúc Lâu, cư nhiên toàn bộ bị một bộ thời gian trận pháp tế luyện quá, nói cách khác, Trúc Lâu nội thời gian cùng ngoại giới bất đồng, thời gian tỷ lệ cũng phải nhìn nhan thu khả tu vi mà định. Có thể nói, Nhan thu khả tu vi càng cao nhưng điều động thời gian so lại càng lớn, lấy nhan thu khả hiện tại vô tu vi tới nói, chút lâu nội thời gian so chính là năm so một, ngoại giới 1 giờ, tương đương bên trong 5 giờ, chính là vườn trái cây cùng đất trồng rau đều có đồng dạng thời gian trật pháp. Này đối nhan thu khả tới nói thật đúng là mãn kinh hỉ bất quá, chút lâu có cấm chế, nàng vào không được, cũng khó trách nàng muốn như vậy ưu bán. Sở dĩ nàng này không gian chủ nhân đều sẽ bị che ở chút lâu ngoài cửa, cũng không phải không nguyên nhân cấm chế Nếu là ở Nhan Thu Khả cùng linh hồn cùng không gian trăm phần dung hợp khi, loại này cấm chế đối nàng tuyệt đối là vô ý nghĩa, nàng chính là nơi này vương, nàng đi đâu còn có các cổng, sao có thể, chỉ tiếp, nàng hiện tại còn không có cái kia quy lực, muốn làm không gian nội ông vua không ai, nàng còn phải đợi thượng một năm. Nhìn xem di động thượng thời gian, Nhan Thu Khả vây vây vô thần phát hiện, hiện tại đã là linh thần một chút, nàng từ lao ca kia đánh cướp về phòng khi, hình như là 7 điểm tả hữu đi. Khó trách nàng cảm thấy đôi mắt bắt đầu đánh nhau, ngoan bảo bảo muốn ngủ sớm dậy sớm nga. Vây vây vô thần mỗ muội tử lập tức loẹt ra không gian, đi tẩy tẩy ngủ. Trở lại thơm tho mềm mại ổ chăn nội, đang muốn yên giấc nhan đại tiểu thư đột nhiên kinh đào ngồi dậy, a a a. Nàng quên mối đại sự. Ô ô ô. Đôi mắt, nàng còn không có chọc hai hạ trong mắt nột, có thể hay không đau, nhan thu khả không nghĩ tới, chỉ là đối với phải đối chính mình hai mắt hạ chấm sự, nàng vẫn là không thể tiếp thu. Nhưng nàng không nghĩ tới thượng như vậy hai châm, liền biểu tưởng nhanh chóng tới tiền, vì trên tay có lương, nàng cũng chỉ có thể đối chính mình tàn nhẫn điểm. video ăn, nàng cắn răng nhịp, nghĩ đến liền hành động, nhan thu khả lại lần nữa lẽ hồi không gian, lần này tiến không gian khi, nàng phát hiện chính mình không gian cùng sở hữu tiểu thuyết đều bất đồng chỗ. Đó chính là, nàng mỗi lần tiến không gian khi, không có một chút đặc biệt cảm giác, cũng không có ít tiểu thuyết nói choáng váng đầu hoặc trước mắt bạch quang, cũng không thân thể thượng cảm giác được không gian thay đổi. Dù sao nàng là gì cảm giác cũng không có, xem ra đây là nhân công luyện chế ra tới không gian cùng. Thiên nhiên ra đời không gian bất đồng chi ra, không gian là nàng bản thân linh hồn một bộ phận, đối nàng tới nói, liền như tay chân giống nhau đi, liền tính hảo là từ trong bóng đêm thay đổi đến không gian nội, nơi này đồng dạng là dưới ánh trăng bầu trời đêm, chẳng qua, nàng ở chỗ này đôi mắt chứng kiến như ban ngày rõ ràng, làm nàng nhất thời không có phát hiện. Cho chính mình lộng một đôi nhìn thấu linh khí hai mắt đối hiện tại nhan thu khả tới nói quá mức quan trọng, nàng một chút cũng không nghĩ lãng phí thời gian ở nhiều quá chuẩn bị thượng, 365 thiên ngày này đã qua đi, nàng còn có 364 thiên tất nhiên là muốn nhanh hơn tốc độ. Có chút đồ vật không phải ngẫm lại liền lộng làm được, nhan thu khả muốn nhanh hơn tốc độ, nhưng đem trong cơ thể linh khí ngưng kết thành châm liền không phải một việc đơn giản, phải biết rằng nhan thu khả trong thân thể linh khí cũng không phải là nàng chính mình tu luyện được đến không có căn cơ lực lượng sao có thể ngoan ngoãn nhậm này thay đổi. Nhan Thu Khả có thể nháy mắt đã hiểu thuận gì, sử dụng tới cũng sẽ không có đông cứng cảm, đó là bởi vì linh khí liền ở nàng trong cơ thể, mà ngưng kết ra linh khí châm liền không giống nhau, nó đã là đem linh khí thực thể hóa, vẫn là thoát ly thân thể ngoại phóng linh khí thể, có thể tưởng tượng mà chi, này một bước không dễ đi. 6 ngày, Nhan Thu Khả suốt dùng 6 ngày thời gian tài học biết linh khí ngưng tụ thành thon dài châm. Ngay đầu tiên khi... Nàng ở trong không gian thử đã lâu, lâu đến không trung vi bạch, nhan thu khả mới mở to một đôi con thỏ mắt, xoay người rời đi không gian hồi ổ chăn bổ miên đi, mà nàng đêm nay thượng thu hoạch chính là, lộng đủ ngưng kết ra một cái nắm tay đại linh khí cầu. ngày hôm sau, linh khí cầu áp xúc thành một con bút, nay chủ nhật là lao ca đi mãi mãi kêu nhật tử, nàng vẫn là Trạch trong phòng mới có bực này tiến bộ. Ngày thứ ba, linh khí bút đổi thành linh khí chiếc búa, học sinh đảng chịu không nổi, nàng muốn đi trường học, thành quả tự nhiên thiếu Ngày thứ tư, linh khí chiếc đua ma tế một chút, không có biện pháp, vẫn là câu kia, học sinh đảng chịu không nổi a Ngày thứ năm, tế chiếc đũa chẩm rãi để ép thành thô to châm, vì thế, tỉ nghỉ ngơi thời gian đều giảm phân nửa. Ngày thứ sáu, ông trời phù hộ, rốt cuộc luyện ra chân chính linh khí châm, châm thành, tỉ gấu trúc mắt cũng ra tới. chương 10 không gian có cái mẹ ruột. Linh khí châm có, kế tiếp sự liền đơn giản nhiều, đừng nghe muốn tự chọc hai mắt thực khủng bố, nhưng chân chính làm lên. Một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có, sở dĩ phải dùng linh khí kim đâm hai mắt, chẳng qua là vì kích thích hai mắt chung linh khí, tẩm bổ hai mắt. Toàn bộ tự chát hai mắt quá trình không gì, chính là cảm giác đau đớn đều thiếu đáng thương, liền như trên thuốc nhỏ mắt, chỉ là có ti tê dại cảm, tiêu ti cảm giác tới mau đi cũng mau. Một đôi bị linh khí rửa sạch quá hai mắt, tự nhiên đối linh khí mẫn cảm độ gia tăng, mà không gian sở hữu linh khí nguyên với hôn độn, hôn độn sinh văn vật, kể từ đó, chỉ cần là có chứa linh khí chi vật. Hiện tại Nhan Thu Khả có thể nhìn đến cũng là hào đủ đùng. Bất quá, nàng này hai mắt cũng không phải vạn làm cho, lọc bị nhìn ra tới đồ vật cũng muốn có nhất định linh khí vật phẩm mới được, những cái đó hàm lượng thiếu giống nhau vật phẩm, nàng là nhìn không ra tới, như đồ cổ, liền tính là chính phẩm, liền tính là vạn năm trước chi vật, chỉ cần linh khí không nhiều lắm, nàng là phân không ra tích. Nhan Thu Khả sở dĩ tưởng đồ thạch, chính là bởi vì tốt ngọc thạch Trung linh khí. Nàng là có thể nhìn đến có sa hoa phỉ thúy nguyên thạch chung những cái đó hảo ngọc thạch mới có linh khí đoàn. Có một đôi hỏa nhãn kim tinh, phát tài chi lộ cách không xa, thẳng đến lúc này, nhan thu khả mới phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề, nàng muốn như thế nào đi có đổ thạch địa phương, nàng muốn như thế nào gạt người nhà, ở không bị bọn họ phát hiện trước, rời đi trường học, rời đi ra, làm chính mình phải làm sự, nàng thời gian nhưng không nhiều lắm. Không nói cái khác, chính là trường học phương diện này nàng đều không nghĩ dùng trốn học tới giải quyết. Vấn đề là, liền tính nàng trốn học cũng giải quyết không được nào đó vấn đề. Đi đổ thạch mà, tốt nhất vẫn là đi Vân Nam hoặc miến điện đi. Liền tính không nghĩ lấy lòng nguyên thạch, nhan thu khả này hoa thành. Trong thành đến là có cái tiểu nhân đổ thạch đồ cổ một cái phố. Tuy rằng có chuyên môn mau liêu bán chẳng, nhưng là, quy mô cũng không tính đại. Bên trong bảy quán cơ bản đều là tiểu thương người bán rong. Bọn họ phiến bán mau liêu đại bộ phận đều là từ miến điện. Vân Nam vứt đi hầm trung tìm tòi tới, nói trắng ra là Chính là chọn dư lại một ít phế liệu cùng. Phẩm tướng không tốt lắm Mao Liêu, này đó Mao Liêu tuy rằng xuất từ lao hố, nhưng có thể giải ra phỉ thúy cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là lông phượng xứng lân nhan thu khả thiệt tình không nghĩ khởi đầu tốt đẹp đi kêu nhặt của hời, liền tính là tiện nghi nàng cũng không nghĩ vừa lên tới liền đối với e hóa. Hảo tưởng mua A hóa, ô ô, ô. thiệt tình tưởng khai cái hảo đầu A. Vô luận là Vân Nam vẫn là miến điện qua lại liền phải vài thiên, phi cơ là mau nhưng nàng chính mình không có quyền mua phiêu A, tuổi chính là nàng ngạnh thương, liền này choai choai tiểu nha đầu một quả, ai sẽ tin nàng, liền tính mua được phiếu, là bà lão mẹ sao lại có thể yên tâm làm nàng chính mình bay cao, trường học lao sư như thế nào làm nàng vô cớ xin nghỉ n n Vẫn là câu kia, tuổi chính là nàng ngạnh thương A. Sầu A sầu, tử lập tức liền phải sầu trắng đầu, sầu A sở hữu kế hoạch đều phải. Wow, này, này, này này này, ông trời, đây là cái gì tiếp tấu? Này không gian vì sao liền như vậy nghịch thiên nha, này còn có thiên lý sao? Này thật là... thật tốt quá. Nhan thu khả như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng còn đang lo khi, trong đầu nhiều ra một ít tin tức, một ít làm người kinh tủng nội dung, vừa mới hôn độn không gian truyền đến tin tức không nhiều lắm, cũng liền vài đoạn lời nói nội dung, nhưng cấp bậc mãn trọng. hỗn độn trong không gian có thể sao chụp xuất ngoại mặt địa cầu toàn ảnh, chỉ cần điểm đánh những cái đó cảnh khu liền có thể vô thanh vô tức mà xuất hiện ở kia khu vực mộ không người góc Không gian sẽ tự động tuyển định an toàn trăm mét không người hoặc vô cơ khí chú ý mà, này đến là phương tiện nhan thú khả, sẽ không bị người chờ cái khác dụng cụ phát hiện nàng chống rông xuất hiện, loại này muốn đi nào liền đi đâu, không cần phi cơ, không cần ô tô, động động tinh thần lực, tuyển tuyển khu. Vực, dây đến tiết tấu nghĩ như thế nào tưởng liền như vậy sướng lên mây A. Loại này hảo khi cũng liền tại đây trung tâm mà nội tinh cầu có thể dùng, liền như mẫu thân đối chính mình hài tử dung túng giống nhau. Hôn độn không gian tại đây phiến tinh hệ nội là sẽ không có bất luận cái gì hạn chế, nơi này pháp quy đối nó tới nói một chút trói buộc cũng không có, này thật đúng là không gian nó ruột thịt ruột thịt mẹ ruột sao. Bất quá, chỉ cần rời đi này phiến tinh hệ, loại này thần thuật liền biểu tưởng ở dùng, loại chuyện tốt này có thể giúp được hiện tại nhan thu khả nàng đã thực thỏa mãn, đối với tương lai nàng hiện tại không nghĩ tới, ai biết nàng về sau sẽ ở đâu cái tổ chim trong ổ. Cái này có vạn toàn chuẩn bị, nàng cũng liền không cần lo lắng cái khác, Chỉ cần còn như cái này thứ hai dạng, ngoan ngoan đi học, tan học mau mau về nhà, làm bài tập, ăn cơm, đối lao ba lão mẹ vây vây tay, lué người về phòng, tiến không gian. Ngay thường loại này hành vi lão ba lão mẹ sẽ không nghĩ nhiều, lão ca so nàng còn nội, kỳ thật nàng muốn làm cái gì vẫn là thực phương tiện không phải. Nhan thu khả xem qua di động, 22 điểm 37 phân, xem ra hôm nay không cần ở tăng ca, cảm ơn trời đất, nàng không cần ngày mai lại đỉnh gấu chúc mắt. Lão mẹ hai ngày này hỏi nàng rất nhiều lần, có phải hay không buổi tối không nghỉ ngơi tốt, lao ba càng khoa trường, thấy nàng có gầy một meo meo, lại là thuốc bổ lại là gà đen, còn hảo nhà nàng lão mẹ mãn lý trí, muốn thật làm nàng như vậy bổ một chút, phòng trừng gấu trúc mắt rất không được không nói, còn muốn phóng không ít huyết ra tới. Hắc hắc, hiện tại cũng không phải là y y thời gian, nàng vẫn là ngoan ngoan tìm chù công hắn nữ nhi tán gấu tán gấu đi thôi. Khá nhi, rời giường, hôm nay ta đi ngươi bà ngoại ra Ngươi có đi hay không? Ngoài cửa truyền đến nhan mụ mụ thanh âm, còn trong ổ chăn người nào đó, có chút không tình nguyện động động thân mình, đôi mắt cũng không mở, nhược nhược trở về câu, không đi, mẹ, ta không nghĩ động. Hảo đi, ngươi liền lưu lại giữ nhà đi, ban ngày muốn ăn cái gì chính mình làm, ta khóa cửa đi rồi. Vừa nghe khóa cửa, nhan thu khả lập tức tinh thần lên, khóa cửa nha kia chẳng phải là nói trong nhà kia hai nam nhân sớm đi rồi, lao mẹ cho rằng nàng còn muốn ngủ một lát mới có thể giúp nàng khóa cửa. Lão mẹ hiện tại cũng đi rồi, phòng trừng hôm nay một ngày đều sẽ không có người trở về. Nàng không phải vừa lúc đi Vân Nam đổ thạch chàng mua nguyên thạch, chính là ở nơi đó giải thạch có thời gian. Hắc hắc, nàng ngày hôm qua nhưng có cha bản đồ, lên mạng cũng nhìn không ít đổ thạch tin tức, còn học một ít nhận thạch kỹ xảo, tuy nói nàng không dùng được này đó, nhưng trang trang bộ dáng vẫn làm muốn, nếu không quá giả tiên dễ dàng dẫn người ngờ vực không phải. Nhan Thu khả thay quần áo, dựa mặt đánh răng, ăn sớm một chút, quan cửa phòng không gian, kia động tắt mò, liền kém vô dụng thượng thuận gì Lấy thật sớm liền phóng không gian đại ba lô, nhan thu khả động động tay dùng mê huyện pháp thuật để cho người khác nhìn đến nàng, như nhìn đến một vị trung niên đại thúc là được, mặt bình phạm điểm, khí chất uy nghiêm chút, giống cái thành công nhân sĩ là được, dù sao là cho người khác xem, nàng chính mình nhìn đến chính mình không thay đổi liền hảo. Dùng tinh thần lực kích hoạt rồi không gian sao chụp thực tế ảo hình ảnh, nhan thu khả tìm được rồi vân nam, tìm được rồi nơi đó đổ thạch tràng. Lập tức hướng về kia chỗ vương tay, tinh thần lực đồng thời câu thông về điểm này, như đi vào thạch trái cây trung, mềm mại hoạt hoạt cảm giác khoảnh khắc truyền qua thân thể, sẽ không làm người cảm giác khó chịu, lại xem chung quanh, đã là một khắc cảnh quan. Chương 11, Đổ thạch chính là gom tiền. Nơi này là vân nam đổ thạch tràng sau núi, chung quanh không có dư thừa vật kiến trúc, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến kia phiến bị thật dày tường thể vây lên khu vực. Này chỗ đổ thạch tràng chỗ rửa mà kiến, là toàn bộ vân nam lớn nhất một chỗ nguyên thạch thánh địa Cả nước không ít nguyên thạch cửa hàng cùng châu báu trong tiệm phỉ thúy Ngọc Thạch Thương đều sẽ tới nơi này tìm Ngọc tìm bảo. Hôm nay lại là thứ bảy, tới này người sẽ không thiếu. Nhan thu khả trạm thứ nhất tuyển nơi này, chính là coi trọng nơi này thương ra nhiều. Nàng là muốn bán phỉ thúy, tự nhiên là người nhiều địa phương hảo, có tiền thương nhân càng nhiều. Nàng phỉ thúy liền sẽ bán cái giá cao, hơn nơi chỉ có loại này đại hình nguyên thạch bán chẳng. Nàng mới dễ dàng phát hiện chính mình có thể nhìn ra có linh khí đoàn hảo nguyên thạch Nàng đến không lo lắng cho mình tới qua sớm Nơi này tuy không phải chợ sáng cần thiết muốn sớm mở cửa Nhưng các thương nhân đều thích sớm tới này xem mau liêu Đều nói dậy sớm chim chóc có thức ăn Bọn họ phỏng chừng cũng có vài phần loại tâm tính này Lại nói, tốt mau liêu vẫn là sớm đến tay tương đối an tâm Nếu là đều là người khác nhạc thừa Liền tính biết do thạch trùng càng khôn Đánh cuộc chính là vận khí cùng nhãn lực Không có khả năng người khác trước lấy chính là hảo liêu Nhưng tâm lý thượng vẫn là có chút so đo Chỉ cần là người, đều là có vài phần tiểu tâm tư, này thực bình thường. Nói thật ra, loại địa phương này, trong đó cũng không thiếu người may mắn tồn tại, đồ thách sao, liền ở một cái đánh cuộc tự thượng, nó mị lực cũng liền ở chỗ này, chỉ có thể nói không đến cuối cùng một giây, hết thảy đều có khả năng. Đối mặt vân nam lớn nhất đồ thạch tràng, nhan thu khả một chút không khẩn trương đó là không có khả năng, bất quá điểm này khẩn trương cùng sinh tử so sánh với, nàng còn có cái gì đáng để ý, không nói cái khác. Liền nàng hiện tại vũ lực giá trị, đối mặt mấy chục hảo võ lâm cao thủ nàng đều có thể toàn thân mà lui. Nhan Thu Khả suy nghĩ cẩn thận, cũng không gì khẩn trương, lập tức vào đại môn, hướng về gần nhất kia ra mau liêu quẩy hàng đi đến, nàng hôm nay tới là nhạt bảo, căn cứ tuyệt đối không thể bỏ lỡ suy tính, nàng là một nhà cửa hàng cũng sẽ không bỏ qua. Đi vào sau, Nhan Thu Khả liền nhìn đến cửa hàng trước giải thạch đài chỗ chung quanh đã vây đầy người, muốn thấy rõ tình huống bên trong, căn bản không có khả năng, chính là muốn bảo tiệm Đều không dễ dàng, cũng may nàng nhìn qua là trung niên đại thúc, nhưng chân chính thân cao cùng thân hình vẫn là ló lì mội, thêm phía trước thế học những cái đó, nàng cũng coi như là một vị nữ hiệp cao thủ. Vận dụng bốn lạng đẩy ngàn cân xào kính, vì chính mình khai cái nói không phải việc khó, nàng tương đối tò mò là, như vậy sáng sớm, sao như vậy nhiều người vây quanh ở nơi này, cho dù có người ở giải thạch, kia cũng không cần phải, đều tế ở một nhà đi, này đồ thạch giữa sân, ít nói cũng có mấy chục da mau liêu cửa hàng. Đến mức này sao đến mức này sao nhan thu khả có thể cái tiểu chỗ hồng vội vàng đi vào trong tiệm đối với trước cửa đám kia đối với giải thạch cơ chảy nước miếng ra hỏa nhóm nàng tỏ vẻ có thể lý giải Lộng không hiểu sao nàng vừa mới vào tiệm trước ngắm mắt kia giải thạch đài vừa lúc nhìn đến một mặt màu xanh lục xem kia nhan xác liền biết không phải vật phẳm nàng là không hiểu phỉ Thúy tốt xấu liền tính nàng tiếp trước cũng đối này đó Ngọc Thạch không có hứng thú chỉ biết một chút ra lông đoàn người đều đi xem giải thạch Nàng vừa lúc thử xem tân khai phá ra tới này hai mắt Rốt cuộc có thể nhìn ra nhiều ít nguyên thạch nội bà bối Cũng không biết thấp nhất có thể nhìn đến cái gì thủy loại phỉ thúy Giờ phút này, cửa hàng bên trong cánh cửa đứng một vị hơn 40 tuổi bụng vệ trung niên nam tử Người này ăn mặc tùy ý, diện mạo còn tính đoan chính Chỉ là một đôi mắt nhỏ hiếp lại chi gian lộ ra một tia tinh quang Thấy nhan thu khả tiến vào, cũng chỉ là mỉm cười gật gật đầu Xem như chào hỏi Nhan thu khả ở trung niên nam tử trong mắt Như vậy tất nhiên là nàng quyết định tốt bộ dạng, có mê huyễn ở trên người, nàng căn bản là không cần lo lắng bị người phát hiện chân thân. Nhìn xem này chủ quán phản ứng, nhan thu khả đột nhiên minh bạch đây là có chuyện gì, làm chủ tiệm, giải ra mau liêu khi, hắn cư nhiên không có tiến lên, kia chỉ có thể thuyết minh, này lao bản đã sớm biết nguyên thạch nội là cái gì, rất có thể lúc này cởi bỏ kia khối nguyên thạch, cũng là này chủ quán búc tích, đây là vì dẫn khắc nha. Hào thủ đoạn, nhan thu khả sẽ như vậy tưởng cũng không phải nói nàng đầu vóc mở rộng quá lớn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cửa hàng này lao bản tâm tư, chính là chủ tiệm bản nhân cũng không nghĩ tới ché lóc, chính là làm người biết hắn trong tiệm lộng giải ra thứ tốt. Mau xem à, này cắt ra tới giao diện là băng loại a thế nhưng là băng loại, nhan sắc vẫn là khó được thuần khiết màu xanh lục Nghe được bên ngoài truyền đến hưng phấn tiếng hô, nhan thu khả hơi hơi mỉm cười, đi hướng bên trong đi tìm chính mình muốn mau liêu đi, nàng lòng hiếu kỳ không lớn, có lẽ là từ kiếp trước thời. Nàng đã bị mỗi ngày các loại học tập ma diệt trong lòng rất nhiều đồ vật, làm nàng thiếu rất nhiều lạc thú, nhưng đồng thời, cũng làm nàng muốn làm chuyện gì sẽ không phân tâm. Nàng đến Mao Liêu khu thời điểm, cũng đã tập trung tinh thần đến trong mắt, đem chung quanh Mao Liêu nhìn một lần, tuy rằng này đó Mao Liêu chúng chân chính ra phỉ thúy cực nhỏ, phỉ thúy Mao Liêu là thuần thiên nhiên đồ vật, không phải nhân công chế tác, nó bản thân cùng vật liệu đá vẫn là có chút bất đồng. Trên cơ bản ra phỉ thú Mao Liêu đều sẽ có linh khí đoàn tồn tại, chẳng qua Linh khí đoàn lớn nhỏ bất đồng, nhan sắc cũng bất đồng, mà nàng có thể nhìn đến, cũng chỉ có cùng những cái đó phỉ thúy thế nước càng tốt, linh khí đoàn lùng đến có thể cho nàng nhìn đến. Nhan thu khả ở quan sát Mao liêu đồng thời, cũng thử thử độ nương kia xem ra phương pháp, bất quá, tựa hồ nàng không học được ra. Nhìn đến một khối linh khí đoàn loãng màu đen mao liêu, nhan thu khả có chút minh bạch nó vì sao như vậy, có thể tưởng tượng này loãng chốt là có hảo phỉ thúy, nhưng, đại bộ phận đều là nham thạch linh tinh phế thạch. Chính là những cái đó có linh khí đoàn địa phương, cũng là mấy khối không có gì giá trị toái ngọc đi, nói cách khác, loại này bao liêu mua cũng là tất vượt không thể nghi ngờ. Có loại này nhật chi, nhan thu khả tuyển khởi bao liêu tới liền càng cẩn thận, nàng có thể nhìn đến linh khí đoàn, nhưng linh khí đoàn cũng là có điều bất đồng, không phải sao. Bên ngoài kia khối bao liêu còn ở cởi ra, nhan thu khả ở trong tiệm dạo qua một vòng, thật đúng là tìm được tam khối vừa lòng nguyên thạch, nàng có thể nhìn đến linh khí đoàn thiệt tình không nhiều lắm. Khá vậy liền bởi vì như thế, nàng biết, bị chính mình nhìn đến linh khí đoàn, bên trong phỉ thúy tuyệt đối không kém. "Lão bản, này tam khối cái gì giới?" Trung niên nam tử nhìn nhìn, Nhan Thu khả chọn lựa ra tới tam khối nguyên thạch, nhị đại một tiểu, một khối trung đẳng khu, đó là 5 vạn, nhị khối giống nhau khu, đại 1000, tiểu nhân, kia khối 200 nguyên là được, tổng cộng 5 vạn 1200 nguyên." Nhan Thu khả lần đầu tiên tới, khá vậy biết, nơi này chính thức chủ quán, lão bản không cho ngươi đánh gãy. Ngươi là không thể chằm giá, trong tiệm nguyên thạch giới, mỗi nhà đều giống nhau, kia thượng phẩm khu mao liêu nàng không phải không có coi trọng, chỉ là nơi đó chỉ cần một tiểu khối liền có 10 vạn chi giá cao, đại khối thượng trăm vạn, ngàn vạn đều có, liền trên tay nàng chút tiền ấy, có thể mua sao? Nhan Thu Khả phó đều là tiền mặt, nàng nhưng không nghĩ làm người sợ đến nàng gục gặc, cũng không thể liền như vậy chói lọi dùng nhà nàng lão ca tạm tới soát, cho nên ngày hôm qua thứ 6, nàng đem bên trong tiền đều lấy ra tới. Lao ca di động thượng nhất định có nhắc nhở, hắn đến không vì việc này tới hỏi nàng. Nàng liên biết, nhà nàng lão ca tốt nhất. chương 12, một đau nghèo một đau phú. Trung niên nam tử cũng là có ánh mắt, thấy nhan thu khả thanh toán khoản đối nàng nhìn chúng kia khối 5 vạn nguyên thạch cũng có chút tín tưởng, thêm chi nhan thu khả ở trong mắt hắn bộ dạng khí chất cũng làm hắn, càng xem trọng vài phần, lập tức hỏi hạ muốn hay không tại đây giải thạch. Phải biết rằng, hắn hiện tại có một cái tốt mở đầu, là không tồi. Nhưng kia khối hảo liêu là chính hắn, nếu là lại đến thứ, vẫn là người mua chính mình tuyển, kia nếu là giải ra phỉ thúy, hắn này cửa hàng đã có thể không chỉ là hỏa hôm nay. Song hỉ nhập môn, kia chính là đại cát trách không được nhân ra nói, một đao nghèo một đao phú, làm bọn họ này một hàng, đều tin việc này, không cần hắn nói, mọi người cũng đến lúc đó cũng sẽ cảm thấy hắn trong tiệm mau liêu kém không được, vận khí, vận khí, đánh cuộc nhưng không chỉ là kỹ thuật, còn muốn mang lên vận khí nói đến. Nhan thu khả trên tay còn có 10 vạn tiền mặt, trong không gian còn có mấy chương không ký danh thẻ ngân hàng, vì khai những cái đó tạp, nhan thu khả không thiếu đổi ngân hàng, còn hảo có mê huyễn. Nhan thu khả gật đầu đồng ý tư, giải đi. Nàng chút tiền ấy tại đây, chính là người nghèo chung người nghèo, nàng hiện tại yêu cầu kim, nàng yêu cầu nhiều hơn tiền vốn, nàng coi trọng cửa hàng này thượng đẳng khu một khối hào liêu, kia khối phòng trừng muốn 50 vạn tả hữu đi, hiện tại liền tính lao bản không hỏi, nàng cũng là muốn ở chỗ này giải thạch. Trung niên nam tử vừa nghe cười, tâm tình tốt chuẩn bị tự mình động thủ, hắn trong tiệm nguyên thạch, chính hắn có hảo hảo nhìn quá, không phải trăm phần trăm có năm chắc, hắn là sẽ không chính mình lưu lại, liền như tiểu triệu hiện tại giải kia khối. Mà khách nhân mua này mấy khối, hắn là xem trọng trên tay này khối chuẩn bị giải nguyên thạch, điển hình hoàng lê vỏ ngoài, này thượng mãng văn tung hành, còn có thể dễ dàng nhìn đến mãng văn thượng thật nhỏ chứng mối, hoa văn, nhan sắc, da biểu đều không tồi, nói tóm lại, này khối mau liêu biểu tượng chính là tốt Trung niên nam tử, ốm mau liêu đi hướng trước cửa một khác chỗ giải thạch đại khi, liền có không ít thương nhân đánh giá khởi trên tay hắn đang muốn giải đến kia khối phỉ thúy mau liêu, chủ tiệm nhà mình, kia khối giải khai, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xem, ai không biết cửa hàng này, có cố định ra hóa chỗ, liền tính là ở tốt phỉ thúy bọn họ cũng là không phân, mà lao bản trên tay này khối đã có thể không giống nhau, đó là người khác mua, nếu là xuất lục bọn họ đến lúc đó, nói không hảo vẫn là, có thể mua tới. Nhan thu khả nhìn chủ tiệm ôm 5 vạn kia khối liền phải động thủ giải thạch, có chút buồn cười mà nhìn nhìn bị vứt bỏ ở trên mặt bàn này hai khối, nàng rất muốn nói, lao bản, ngươi trên tay kia khối là này tam khối kém cỏi nhất, ngươi tưởng thêm hoa, không bằng trước cởi bỏ một khắc khối lại đi. Đúng vậy, ở Nhan thu khả trong mắt, chân chính tốt nhất là kia khối dùng 1.000 nguyên mua được tay mau liêu, kia mới là nàng hiện tại trong lòng bảo, một khắc khối so nó còn muốn bảo bối, còn ở trên giá, chờ nàng đi chỗ thân. Tay gia đời chính là tay gia đời, làm giải trên thạch đài trường khách, chủ tiệm trên tay động tác, có thể so hắn trong tiệm tiểu nhị muốn dứt quát lưu rất nhiều, ba dao liền cắt ra một cái tản da màu xanh lục mặt cắt. Xuân lục, xuân lục, vẫn là băng loại rau chân vịt lục, lúc này mới vừa bắt đầu liền xuất lục, xem ra này khối phỉ thúy cái đầu không nhỏ. Băng loại, rau chân vịt lục, sẽ không chỉ là da lục đi. Nhan Thu Khả híp lại mắt thấy kia khối băng loại phỉ thúy, đây là nàng có thể nhìn đến linh khí đoàn trung tính thượng kém cũng đã là băng loại, kia nàng xem trọng kia khối lại sẽ là cái gì phẩm cấp. Chính âm thầm cân nhắc, đã bị người trên vai hung hăng chụp một cái tát, lão đệ, ngươi kia khối hiện tại bán không, lão ca cho ngươi giá cao, 100 vạn như thế nào. Nhan thu khả xem xét trước mắt này hài to mặt lớn ra hỏa, thực không khách khí mà trở về hắn hung hăng một cái tát cười nói, tiên sinh, ngươi xem, có không ít người ở kêu giới, ta cũng chưa ứng, này không phải minh bạch, tưởng toàn cười bỏ. Nha, xem không nhãn lực thấy. Trung quanh nhiều như vậy tiêu giới, nàng cũng chưa kêu chủ tiệm dừng tay, đoàn người đều minh bạch đây là ý gì, hắn này đầu heo, tệ đến nàng ngày tới, đây là muốn cấp nhà, còn 100 vạn, liền hiện tại quang kia một cái giao diện, phòng trưng liền giá trị 300 vạn, nếu là lại thiết đi xuống, còn sẽ lại chướng được không? Này khối mau liêu bên trong nhưng tất cả đều là phỉ thú, ít nói nàng cũng có thể bán mấy ngàn vạn đi, nàng ngốc nhiệt hiện tại bán. Chính là, lão chu, ngươi đưa người khác đều cùng ngươi giống nhau, thiếu động ai tâm tư? Có thể tới này nhưng không ngốc tử, ngươi muốn tìm cái coi tiền như rác, vẫn là liền những cái đó tiểu địa phương thử xem đi. Một vị nhận thức này đầu heo, lại nói chuyện ngay thẳng nam tử xem bất quá mắt, mở miệng sạc hạ, này lợn chết đầu tầm tư hắn thấy thế nào không ra, còn không phải là xem đối phương mặt sinh, tưởng thử hố một chút, hắn cặp kia lô kim khoan bạch mắt mù, theo đầu, cũng chỉ nhìn đến nhân da mặt sinh, không thấy được nhân da kia thân khí chết, vừa thấy liền biết không phải bạch bản, hiểu công việc. Thật bạch bản nhan thu khả Nếu là nghe được ngay thẳng nam tử tâm tư, nhất định sẽ cười to ba tiếng đi, không nói cái khác, liền này mê huyến tiểu pháp thuật, thật đúng là ra cửa định dùng hảo pháp thuật. Chủ tiệm hiện tại đã đem thiết đao đổi thành đá ải, đang ở tập trung tinh thần sát thạch, trên mặt lập lòe tảng đều tảng không được hưng phấn, xem ra, hắn cũng phát hiện, đây là một chỉnh khối phỉ thúy, so bóng đá còn muốn đại hai vòng nguyên thạch, ha ha, làm ra một cái bóng đá lớn nhỏ phỉ thúy, đây chính là ít có, còn hảo, vẫn là có chút người giải ra quá. Đồ thạch lớn như vậy nguy hiểm, cùng với tiền lời tự nhiên là cao làm vô số người đó mắt, nàng tuy rằng chưa thấy qua những cái đó đánh cuộc suy sụp người, lại cũng có thể nghĩ đến kia sẽ là chuyện gì kết cục, chân chính mười đánh cuộc 10 thắng, nàng là không nghe nói qua. Nói trở về, trong tiểu thuyết những cái đó nữ chủ cái kêu bản tay vàng không phải tốt đồng lộc lộc, tất nhiên là lộng mỗi người không không, nàng cũng có bàn tay vàng không phải sao, tuy nói so ra kém những cái đó nữ chủ bản tay vàng nịch tiên, vẫn là mãn dùng tốt. Hơn nữa nàng cho rằng này tiền lợi không phải chỉ dựa vào kinh nghiệm hoặc là vận khí liền có thể đến đầu người thượng, đối với các nàng loại này khai ngoại quải tự nhiên hết thảy đều như một giấy phí ngôn. Nhan thu khả trong cuộc đời đệ nhất khối băng loại phỉ thúy, vẫn là làm nàng bán cái hảo giới, 5.000 vạn trực tiếp đánh vào nàng mộ trương không ký danh tạc nội, thì tiểu nha đầu quay đầu liền mua kia khối làm nàng nhớ thương lâu ngày ra đen đại tướng quân. 50 vạn nha, thật đúng là 50 vạn nhất hối hiện tại nàng là một chút cũng không đau lòng tiền. 5.000 vạn đều tới tay, nàng còn đau lòng điểm này, nói nữa, này khối chờ hạ giải ra tới, hắc hắc, còn không biết mấy cái trăm triệu đâu. Nhan thu khả tất nhiên là biết nàng 50 vạn mua mao liêu là cái hảo liêu, cũng coi như đến khả năng bán cái mấy trăm triệu, lại không nghĩ rằng, nơi nào là mấy trăm triệu nha, đế vương loại tím thủy tinh, kia cũng không phải là giống nhau phỉ thúy ngọc thạch, liền tính chỉ có một khối nửa bàn tay đại đều có thể bán thượng mấy cái trăm triệu, liền nàng vừa mới làm chủ tiệm tân giải ra tới này khối. Có 3 cái bàn tay lớn, như thế cực phẩm, cuối cùng chụp được vị kia cấp Nhan Thu Khả tạm tượng. Đánh 2700 triệu, còn Mỹ tư tư mà cảm thấy chính mình kiếm lời. Cũng không phải là kiếm lời, thu đế vương loại vị kia, trong tiệm có vị trạm ngọc đại sư, tốt như vậy nguyên liệu đến vị kia đại sư trong tay, chuẩn bị cho tốt, phòng trừng còn có thể phiên một vài lần dưới. chương 13, kia đáng yêu vô để bao. Nhan Thu Khả là ở thu hồi sớm nhất mua kia một lớn một nhỏ nguyên thạch khi. Nghe chung quanh người ta nói đến trạm Ngọc Đại Sư Sự, lúc này nàng mới nhớ tới, chính mình cũng là sẽ trạm Ngọc Nha, nàng kiếp trước khắc gỗ nhưng vì là nhất tuyệt, nghĩ vậy, nàng cảm thấy có thời gian có thể tìm khối Hảo Ngọc hơn nữa chút kia cùng Ngọc Trúc, giúp trong nhà kia ba vị điều khắc điểm cái gì Hảo. Nhan Thu Khả vừa nghĩ sự, một bên đem Nguyên Thạch thu được ba lô, lại thông qua ba lô đánh hiểm trợ, đem chúng nó chuyển tới không gian nội, có không gian chính là Hảo Nha, này thật đúng là ở nhà lữ hành. Giã ngoại dạo chơi ngoại thành chuẩn bị toàn phương vị hảo bà bối Lấy nhan thu khả hiện tại tạp thượng tiền tài Nàng tưởng mua nhiều ít mau liêu cũng là có thể làm được Có phiếu phiếu Nàng tất nhiên là bàn tay to quét hóa Một cửa hàng không rơi xuống đất Từ đầu tới đuôi Lại thay đổi mặt lại quét trở về Mà nàng công kia đại hảo ba lô liền thành trạm trung chuyển con hảo nàng không ở giải thạch Cũng không vài người tưởng nhiều chú ý nàng Nếu không liền nàng kia chỉ có thể trang hai cái bóng đá ba lô Sao có thể phía trước phía sau cất vào đi mấy trăm khối mau liêu, lại còn có có mấy khối đại đều mau phóng không đến bao nội. Tới rồi cuối cùng, nhan thu khả còn biết muốn mua bộ giải thạch cơ, tuy nói, quay đầu lại muốn chính mình từng khối cải bỏ, là cái mệnh sống, khá vậy so tại đây giải thạch bạo quang cao A, mê huyên ở hảo, có chút không hợp lý chỗ, vẫn là sẽ bị mẫn cảm người chú ý tới. Nếu là ngày này đổ thạch giữa sân xuất hiện đại lượng ngọc thạch, còn đều là cao phẩm hóa, kia tuyệt đối sẽ làm người có tâm truy tra hạ Đến nỗi kia khối đế vương loại có thể hay không làm người nhớ thương thượng nàng, nhan thu khả tỏ vẻ, ai ăn nhiều vì nó tới cha nàng đế, liền tính không đế nhưng cha, mọi người cũng sẽ không điên rồi vì một khối đã bán đi ngọc thạch tới truy cha nàng. Đương nhiên, kia so kim, cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nhưng là, người muốn xem nó là đặt ở nào, tại đây cả nước đệ nhất đổ thạch giữa sân, mấy trăm triệu mấy trăm triệu thành giao cũng có không ít lần, thượng 1 tỷ là hiếm thấy, hẹ giờ. Thiên lớn như vậy ngạch, vẫn là lần đầu. Nhưng vấn đề là, tới này đang lúc thương ra cái nào trên người không mang mấy trăm triệu, tiền thiếu khá vậy chính là tiểu chơi một chút đánh của khách. Cho nên nói, cho dù có người mắt thèm nàng tạm thượng kia so vốn to, chân chính có tà tâm lại là thiếu chi lại thiếu, thêm chi mê huyến khởi đến tác dụng, nhan thu khả tất nhiên là quay lại vô ảnh lưu. Từ trong không gian về đến nhà khi, đã mau đến cơm chiều thời gian, nghe phòng ngoại động tính, nhan thu khả biết trong nhà kia vài vị đều đã trở lại. Nghe được lao ca thanh âm, Nhan thu khả đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt hạnh hơi hơi nheo lại, khỏe môi một câu, cười hì hì mở cửa, khoảng tới rồi nhan tử hào bên người, ca. Thanh âm này đường hàm lượng có điểm cao, nhan tử hào tiểu tâm căn lại loạn nhảy, nhà hắn mội tử hôm qua mới đem hắn kia trường toàn bộ thân ra tạp soát chỉ còn lại có một nguyên, hôm nay lại tới này vừa ra, nàng không phải là đem 15 vạn đều tiêu hết đi. Nhà hắn mội tử không như vậy phá của quá nha trước kia không phải thực tiết kiệm sao. Tường yêu. Nhan tử hào vẫn là không cảm thấy nhà mình muội tử lập tức lấy như vậy nhiều tiền, có gì không đúng, liền tính nàng hiện tại mới 13 tuổi, hắn vẫn là tin tưởng nàng làm việc có chừng mực, không biết nàng này lại muốn sướng nào vừa ra, vẫn là hỏi trước rõ ràng tương đối hảo. Tiểu muội ngươi tưởng nói gì? Ca, ngày mai bồi ta đi. Vừa nghe lời này, nhan tử hào tiểu tâm can bình thường, trong lòng còn ngọt nào mà, hồi cũng mau, hành, chờ hạ ta cùng con khỉ bọn họ nói hạ, ngày mai ta liền không đi phòng làm việc. Hảo hảo bồi ngươi chơi một ngày. Một bên đang xem tivi nhan ba ba có chút không bình tĩnh, nữ nhi muốn đi ra ngoài chơi, cư nhiên không gọi hắn này đường ba ba bồi, chỉ kêu tiểu tử thúi, như vậy sao được, hắn ngày mai chính là gì sự cũng không có, không được, hắn cũng phải đi. Nữ nhi nha, ngươi muốn đi chơi chỗ nào, ba ngày mai vừa lúc có thời gian, vẫn là làm ngươi ca đi vội chuyện của hắn đi, ba bồi ngươi. Nhan thu khả nghe vậy lắc lắc ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc mà phản đối nói, nhan ba ba đại nhân. Ngài láo ngày mai phải làm sự là, ở nhà bồi ta thân thân lão mẹ, liền tính muốn ra cửa, kia cũng là muốn mang theo nhan mụ mụ mới đúng. Nói xong còn xấu xa mà chấp chấp mắt, tựa hồ muốn nói, tạo ý tứ lao ba, ngươi hiểu đi. Nhan ba ba có chút giở khóc giở cười mà nhìn nhà mình tiểu nữ nhi, đều nói nữ nhi chi kỷ, xem nhà hắn nữ nhi, thật đúng là chi kỷ thực, cũng là, mấy năm nay hắn thật đúng là không hảo hảo bồi nhà mình tức phụ dạo qua phố, xem ra ngày mai, hắn vẫn là mang theo tức phụ đi ra ngoài hẹn hò đi. Nữ nhi khiến cho nàng ca bồi hảo. Lúc này, đang ở phòng bếp bận rộn nhan mụ mụ nghe được trong phòng khách đối thoại, đáy mắt mang lên thật sâu ý cười, nàng thực hạnh phúc, lao công công tác ổn định, ăn nhà nước cơm không cần lo lắng nghỉ việc vấn đề, nàng chính mình công tác thu vào cũng không thấp, chính là nhi tử cũng có chính mình sự nghiệp, tiểu nữ nhi lại như vậy chi kỷ, nàng còn có cái gì không hài lòng. Mẹ, cơm hảo sao? Ta tới đoan. Tiêu ngươi ca tới đoan, tiểu tâm năng. Nhan Mụ Mụ nhìn đến tiến phòng bếp muốn hỗ trợ Nhan Thu Khả, lập tức đem nàng đẩy ra phòng bếp, Nhan ra Nữ Nhi muốn kiểu dưỡng, loại sự tình này, nàng là rất ít làm nữ nhi hỗ trợ, nhi từ sau, Ra dậy. Ăn cơm xong Nhan Thu Khả lại hồi chính mình phòng trẻ đi, phòng khách chung, Nhan Ba Ba có chút lo lắng mà nhìn nàng cửa phòng nói, nha đầu này, ngày này đều vội cái gì, xem kia khuôn mặt nhỏ mệt đều trắng, nàng thật đúng là khi chúng ta không thấy ra tới nha. Mệt. Nhan Thu Khả không mệt mới là lạ, nàng ngày này không nói cái khác, liền cặp kia chân, cũng thứ không nhiều lắm muốn chạy chặt đứt đi, lại muốn xem mau liêu, cặp mắt kia ở nhà người xem ra còn bình thường, thật, đều so nàng ca trong phòng kia hay chỉ. Không thấy nàng đi ra ngoài quá, buổi sáng môn là ta khóa, nàng chìa khóa đều không có động quá. Nhan mụ mụ cũng không rõ nhà mình nữ nhi ở trong phòng làm cái gì, mấy ngày nay có điểm quái, nhưng không phải thực rõ ràng, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, nữ nhi lớn, có nàng chính mình tiểu bí mật. Nàng vẫn là cho nàng một ít tư nhân không gian hảo. Ba, mẹ, các ngươi không cần lo lắng, kia nha đầu quỷ thực, tiểu nhân tinh một cái, nàng sẽ không làm ra chuyện khác người. Nhan tử hào lời này, nhan ra cha mẹ đều thực nhận đồng, có thể thấy được nhan thu khả làm người có bao nhiêu thành công. Nhan ra cha mẹ cũng không phải là dung túng cương triều liền buông tay mặc kệ hài tử gia trưởng Tự nhiên, huynh muội hai làm việc cũng là học trưởng bối tới, mười mấy năm xuống dưới, nhà mình hoa như thế nào, làm cha mẹ cùng huynh trưởng tất nhiên là hiểu biết. Cho nên nhan thu khả chỉ là nho nhỏ biến hóa, bọn họ là sẽ không đa tâm. Nho nhỏ biến hóa sao? Ha ha, nhan thu khả nào dám làm người nhà biết nàng hiện tại chân thật tình huống, nàng sẽ không đối với người nhà nói dối, lại cũng không thể nói ra tình hình thực tế. Bọn họ sẽ chịu không nổi, nàng có thể thản nhiên mà đối diện sinh tử, nhưng là, nhà nàng kêu ba vị nhưng làm không được bình tĩnh tiếp thu nàng ngày chết. Đừng nói, bọn họ sẽ không tin tưởng nàng nói chính mình còn có không đến một năm thọ mệnh, chỉ cần nàng nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ tin tưởng, nàng khinh thường nói dối, hiểu biết nàng người nhà tất nhiên là sẽ tin tưởng, nếu là làm cho bọn họ đã biết, này một năm, bọn họ muốn như thế nào đối mặt. chương 14, mang theo ca đi đổ thạch. Đến nỗi một năm sau sự, nhan thu khả bình tĩnh mà lựa chọn, hết thể đến thời gian nhìn làm. Lúc này nhan thu khả, còn không biết người trong nhà đang nói chuyện chuyện của nàng, nàng lúc này đang ở trong không gian, vội vàng thu đồ ăn thu trái cây, một lần nữa lại loại thượng Tân 7 ngày rau dưa liền thành thục không ít, nàng là không chú ý các loại đồ ăn thành thục thời gian đoạn, liền ở vừa mới nàng tiến không gian khi, mới phát hiện thời kỳ sinh trưởng đoạn đều thành thục, hồng hồng tiểu dâu tây cũng thành thục, còn có vài loại ngắn hạn trái cây cũng mau có thể hái xuống, hắc hắc, bởi vậy, ngày mai lúc sau, nhà nàng trên bàn cơm liền có thể đổi đồ ăn. Một lần nữa loại hảo rau dưa sau, nhan thu khả nhìn nhìn kia từng mảnh hoa điền, nàng lúc trước loại khi, phân rất nhỏ, mỗi trồng hoa đều có chính mình khu vực còn bị nàng vòng da xinh đẹp tạo hình, hiện tại có không ít hoa khai, còn có trên đỉnh nụ hoa, nàng trong tay còn có không ít dây đằng hạt giống, hiện tại có chút lâu, đến là có thể dùng dây đằng vây ra một vòng tường vây, nhưng là, trên tay nàng dây đằng hạt giống không có làm nàng cảm thấy xứng thượng này chút lâu, xem ra, nàng vẫn là, muốn nhiều thu thập hạt giống mới được, dược thảo hạt giống cũng muốn nhiều thu thập, nghĩ kỹ rồi phải làm sự, nhan thu khả ra không gian, chuẩn bị ngủ cái hương hương rác, Đến nỗi trong không gian kia mấy trăm khối phỉ thúy mau liêu, vẫn là chờ nàng có thời gian ở giải đi, cũng không biết có thể hay không dùng tinh thần lực tới giải thạch. Đang muốn ngủ hảo bảo bảo nhan đại tiểu thư, hai mắt đột nhiên cười nheo lại tới, vì sao lại vui vẻ? Ha ha, đương nhiên là bởi vì hốn độn không gian lại hấp dẫn tới cái vô chủ không gian, này còn không thể làm nàng vui vẻ, kia còn có chuyện gì có thể so tăng lên không gian, ngoài ý muốn đến bảo càng làm cho nhân tâm hỉ. Phải biết rằng những cái đó vô chủ không gian Nhưng đều không phải chân không, nói không hảo liền có không ít bảo bối gửi ở trong không gian, đến lúc đó còn không đều là của nàng, liền tính hiện tại có cấm chế Trúc Lâu nội có cái gì nàng còn không rõ ràng lắm, đã có thể xem Trúc Tiếu cùng Ngọc Trúc liền biết, Trúc Lâu nguyên chủ nhân, tất nhiên là thực giàu có, Trúc Lâu còn không biết đều có cái gì bảo bối. Nàng đến là biết Trúc Lâu nội có cái tự mang chữ vật không gian, hiện tại cũng đang cùng hôn độn không gian chung thời gian kia cấm vô hạn chữ vật không gian dung hợp. Nói cũng kỳ quái. Rõ ràng là thiên nhiên hành thành hỗn độn không gian, lại có rất nhiều người tính hóa địa phương, liền tỉ như này một chỗ sử nữ không gian đi. Nàng nhìn không tới những cái đó từ không gian nhập khẩu ở đâu, đối nàng tới nói, chỉ là ngắm lại, là có thể nhìn đến muốn nhìn đến địa phương, liền tính những cái đó từ không gian làm như không có thật thể, nàng cũng có thể nhìn đến chúng nó mỗi cái bên trong, đồng thời cũng biết một cái tử không gian có công năng. Một cái vô hạn chữ vật cấm không gian, vô luận phóng cái gì đi vào. Lấy ra tới khi vẫn là lúc ban đầu bộ ráng, liền như vừa mới làm tốt đồ ăn, bỏ vào đi là nóng hầm hợp, liền tính 100 năm sau lại lấy ra tới, vẫn là nóng hầm hợp tân làm tốt bộ dáng Duy nhất hạn chế chính là nhưng sinh trưởng có sinh mệnh chi vật, không thể phóng tới nơi này, liền như hẳn giống, nếu là hỏng rồi chết loại, đến là có thể thu vào tới, nếu là còn có thể sinh mệnh hơi thở hẳn giống, chỉ có thể đổi một cái khác tử. Không gian nội tồn thả, đó là một cái có thể gửi sinh mệnh thể không gian. Nó cùng hôn độn chủ không gian bất đồng, nơi đó để vào sinh mệnh thể đều sẽ dừng lại ở chúng nó để vào khi dáng người, bất quá, đặt ở nơi đó sinh mệnh thể có chỗ tốt, chúng nó tuy rằng không ở trưởng thành, lại là sẽ bị không gian nội linh khí tầm bổ. Trải qua linh khí tầm bổ sinh mệnh thể, rất có thể phát sinh tiến hóa, liền tính không có tiến hóa sinh mệnh thể, cũng so bình thường sinh mệnh muốn tốt hơn rất nhiều, đương nhiên, các sinh mệnh thừa nhận lực bất đồng, hấp thu đến linh khí tự cũng là bất đồng, mà ở sinh mệnh thể tử không gian nội sẽ bị tự động phân ra ba bảy loại, rõ ràng phân chia khai ưu cùng kém. Ra tốc tử không gian, cũng có mấy cái thần kỳ chỗ, như đem vừa mới sản xuất ra tới rượu phóng tới cái này không gian nội, chuyện khắc liền không cần người quản, không gian liền sẽ giúp ngươi đem rượu sản xuất đến tốt nhất thời kỳ, đương nhiên số độ gì đó, kêu muốn chính ngươi định hảo, tinh thần lực câu thông hạ liền có thể giả thiết hảo. Làm đồ chua, ướp các loại đồ ăn loại, quả loại, hải sản chờ, ở chỗ này chỉ cần làm tốt giai đoạn trước, phóng tới nơi này Cũng chỉ chờ ăn được, hàng khô giống như trên, hơn nữa ở chỗ này còn có rõ ràng phân chia khu, một khu xuất phẩm vì vật phẩm nhị khu xuất phẩm vì linh phẩm, mang theo linh khí, tam khu xuất phẩm vì tinh phẩm, không cần đoán cũng liền biết, nhất định là cái loại này bị đại lượng linh khí tẩm bổ quá, phẩm vị tốt nhất. Nghĩ đến phục chế tử không gian khiến cho nhan thu khả nghĩ đến một cái khác thần kỳ tử không gian, ưu hóa tử không gian, vô luận là ăn uống dùng, vẫn là hạt giống chợ nhưng để vào chi vật ở chỗ này đều có thể bị ưu hóa, ưu hóa, ưu hóa, chính là không đầu vóc người cũng có thể từ hai chữ này chung biết người này không gian tác dụng, nhan thu khả ở phát hiện cái này từ không gian khi, liền thích thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phải biết rằng hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, người tâm nhãn cũng biến hư, có rất nhiều lòng dạ hiểm độc thương nhân vì ích lợi, ở sản phẩm thượng nhưng vì là vấn đề nhiều hơn, chính là những cái đó đồ ăn vặt, nhan thu khả muốn ăn lại không dám ăn, có cái này từ không gian, liền không. Cần lo lắng ăn đã có vấn đề đồ vật, đồ dùng gì đó, cũng không cần lo lắng. Chính là ô tô, sang, hạt giống chỉ cần có thể phóng tới nơi này, đều có thể bị ưu hóa xử lý, bảo đảm xuất phẩm tâm ưu, hơn nữa có thể nhiều lần ưu hóa. Đối với này đó tử không gian, nhan thu khả thích hẳn, chẳng qua chúng nó hiện tại đều không, nàng kế hoạch chính là một năm nội đem mấy cái tử không gian đều để vào n nhiều đồ vật, tưởng phóng tràn đầy không có khả năng, phải biết rằng nơi này có mấy cái là vô hạn không gian. Căn bản là không có cô ấy. Nghĩ nghĩ, mô nữ ngủ rồi. Sáng sớm lên cùng cha mẹ chào hỏi, nhan thu khả con ba lô, lôi kéo nhà mình lão ca liền ra đại môn, thẳng đến nhà ga mà đi. Tiểu muội, không ăn sớm một chút sao? Bị kéo lên xe buýt nhan tử hào nhẹ dọng hỏi đang ở soát giao thông công cộng tạp tiểu nha đầu. Bọn họ ra tới có phải hay không quá sớm điểm? Lúc này nhà hắn lão mẹ cơm sáng vừa mới muốn bắt đầu làm, mà bọn họ đều đã ngồi ở sớm nhất nhất ban trên xe trờ hạ đổi 17 lộ khi, chúng ta muốn kia sớm một chút trong tiệm ăn khẩu hảo. Nhan Thu khả một bên trả lời, một bên xem di động thượng hướng dẫn, Hoa thị nội đổ thạch đồ cổ một cái phố, nơi địa phương tương đối hẻo lánh, bởi vì đổ thạch phỉ thúy nguyên liệu từ từ cũng không phải mỗi người đều cảm thấy hứng thú, khai ở đâu đối chủ quán tới nói, vấn đề không lớn, đối với đồ cổ, nơi đó nhưng đều là lao cửa hàng, Hoa thị nội nhưng không chỉ có một cái phố đồ cổ, chỉ là nơi đó tương đối hẻo lánh, lại cũng là sớm nhất đồ cổ thị trường phát tại chỗ. Tìm được chỗ ngồi ngồi xong song, Nhan Thu Khả bắt đầu tính toán chính mình sở hữu thân gia. ca ca cấp 15 vạn sớm mua Mao Liêu, chính mình hiện tại có 2 chương không ký danh tạp thượng có tiền, tiêu chương 5.000 vạn tạp thượng ngày hôm qua bị nàng dùng chỉ còn lại có không đến 1.000 vạn. Còn đừng nói, nàng ngày hôm qua mua những cái đó phỉ thúy nguyên thạch, đều là giới không cao. Nếu không phải chính mình này đôi mắt lợi hại, nàng thật đúng là không thể tưởng được. nhưng cái đó ra sắc tốt, giới cao, ngược lại định giá cùng cởi bỏ sau thực giá xuất nhập không lớn không biết là bán ra quá tinh, vẫn là bọn họ trước tiên biết bên trong đồ vật giới vị. chương 15, ca này có hảo hóa. Nhan thu khả cảm thấy chính mình thiệp thủy đổ thạch giới vẫn là thực sáng suốt tích, nàng nếu muốn trong thời gian ngắn kiếm cái đầy buồn đầy chén, cũng chỉ có nơi này lộng làm nàng hoàn thành nhiệm vụ này, đang muốn xuất thần, người đã bị nhà mình lão ca lôi kéo xuống xe. Nguyên nhân, đã tới rồi bọn họ muốn đổi xe địa phương, tới rồi nơi này, nhan thu khả cảm thấy chính mình bụng có điểm đói bụng. Lập tức đi đầu hướng về một bên tiệm ăn vặt đi qua đi. Tiểu muội ngươi đừng mội, sớm một chút cửa hàng sẽ không chạy. Nhan tử hào rất muốn hỏi một chút nhà mình mội từ đây là mang theo hắn đi đâu, từ nay đổi thành 17 lộ xe buýt, đó là hướng về thị ngoại đi lộ, hắn nhưng không cảm thấy 17 lộ chạy lộ tuyến chung có chỗ nào có thể khiến cho nhà hắn tiểu muội muốn đi. Nhan thu khả điểm hảo tự mình cùng ca ca sớm một chút, ngồi song sau đối với đối diện nhân đạo, ca, Nguyên Thạch biết không? Nguyên Thạch. Nhan tử hào có chút không rõ, nhà mình tiểu mội như thế nào sẽ nhắc tới cái này, nhà hắn tiểu nha đầu cũng không phải sẽ đối cái này cảm thấy hương thú. Nhan ra ca ca nào biết đâu rằng, nhà hắn tiểu mội là sẽ không cảm thấy hương thú này đó, lại phải vì gom tiền, không thể không tới loại địa phương này, nếu không phải ngày hôm qua nhan thu khả đột nhiên nghĩ đến, cho chính mình trên tay một ít cực phẩm phỉ thúy mau liêu tìm hạ bên ngoài thượng xuất xứ, không cần toàn mãn người trong nhà nắng có thứ tốt sự thật, cũng hảo cho bọn hắn điêu khắc mấy cái đồ vật Mới có hôm nay mà ca tới đổ thạch quyết định. Đúng vậy, chính là nguyên thạch, nó chính là phỉ thúy nguyên liệu. Nguyên thạch đã có khả năng sẽ cắt ra phỉ thúy, tự nhiên không tiện nghi, căn cứ ngoại gia nhi tốt xấu, cái đầu lớn nhỏ, lại xem hoa văn tính trước, hoặc là từ nơi nào nơi nào đào ra, mấy thứ này đều phải chú ý, giá cả có từ mấy trăm khối đến mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu không đợi kém độ. Tiểu mùa ngươi nói cái này, không phải là, chúng ta chờ hạ muốn đi kia phố đổ thạch sao? Nhìn đĩnh đặc mà nói nhà mình mội tử, nhan tử hào xem như minh bạch, tiểu nha đầu là thật sự muốn đi phố đổ thạch nơi đó, thân là hoa thị người, hắn tất nhiên là biết thành thị nội một ít đặc biệt khu vực, hắn cùng bằng hưu lúc ban đầu cùng nhau lộng phòng làm việc khi, không có tài chính thời điểm, nguyên bản cũng tính toán qua đi nơi đó, nhìn xem có thể hay không ở tiện nghi mau liêu nhặt mấy cái phêu trước kiếm điểm tiền vốn. Nhưng là, hắn sau lại vẫn là nghỉ tạm này tâm tư, lậu nơi nào có như vậy hảo nhặt. Ơ, ơn ơn ơn. Nhan thu khả nghiêm túc gật gật đầu, tiếp nhận nhà mình lão ca đưa cho nàng bánh nướng, lập tức cười mị mắt, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên. Đừng chỉ ăn bánh nướng, đem gạo kê cháo uống lên. Nhan tử hào bất đắc dĩ mà nhìn làm nuốt tiểu nha đầu, còn hảo hắn trước tiên giúp cũng may bánh nướng ngõ hảo xứng đồ ăn, nếu không, này tiểu nha đầu vì bất việc, bảo đảm cái gì cũng không thêm, chỉ ăn bánh nướng là được. Nhà hắn tiểu mội thật là quái thai, rõ ràng chính là cái đại tham ăn, nhưng có khi vì muốn làm sự. Liền tính là ở mỹ vị đồ ăn, nàng đều có thể bông, đi vội muốn làm sự, đương nhiên, những cái đó mỹ thực vẫn là sẽ tiến nàng trong bụng, chẳng qua liền hiện giờ thiên giống nhau, nàng chỉ đối tốt nhất nhất hương cái kia hạ khẩu, mặt khác đồ ăn, nàng là không có tế phẩm thời gian. Có ca nhìn chằm chằm, nhan thu khả tất nhiên là phải cho đương ca vị kia mặt mũi ba lượng khẩu hướng lên gạo cây cháo, mồm to ăn xong bánh nướng, lập tức nhảy lên liền phải kéo ca chạy lấy người. Ngồi xong, chờ ta ăn xong. Đối với muội muội nhan tử hào là thực dung túng, hắn sẽ như thế không nhanh không chậm mà ăn, còn không phải lo lắng nha đầu này ăn như vậy gấp, còn không nghỉ ngơi hạ, chờ hạ dạ dày không thoải mái làm sao bây giờ, hắn chỉ có thể ma thời gian, làm nàng nghỉ ngơi một lát, nguyên thạch cũng sẽ không chạy, gấp cái gì. Nhan thu khả cái miệng nhỏ một phiết, ngoan ngoan ngồi xuống, nàng chờ là được. Kỳ thật nhan thu khả cấp cũng vô dụng, 17 lộ xe buýt vốn dĩ liền ít đi, mỗi một giờ có thể nhìn thấy một chiếc liền không tồi. Chờ bọn họ tới rồi đổ thạch đổ cổ một cái phố khi, nơi đó người cũng không mấy cái. Đi phố đổ thạch đi. Hảo. Đổ cổ cùng đổ thạch là tách ra, phía trước là đổ cổ cửa hàng, tới rồi mặt sau chính là hợp với mười mấy ra đổ thạch cửa hàng. Đương nhan ra hai huynh muội bước vào phố đổ thạch khi, liền hấp dẫn không ít tò mò ánh mắt. Những cái đó ánh mắt đến không có gì để ý, chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Bởi vì bọn họ huynh muội vốn dĩ tuổi liền không lớn. Thêm chi lại có nhan thu khả cái này bề ngoài lại nộn, cười tủng tìm bộ dáng lại manh lại đáng yêu tiểu nhân nhi xuất hiện ở đổ thạch chẳng như vậy khó tránh khỏi có chút kêu loạn địa phương, thật sự là làm người cảm thấy có ý tứ. Huynh muội hai đối này đó ánh mắt đến là bình tĩnh, nhan thu khả làm nhà mình ca ca bối hảo ba lô, liền lôi kéo hắn hướng gần đây một nhà cửa hàng đi đến, nàng lần này tới là thật sự nhặt của hời, tại đây trên đường, không có quá quý nguyên thạch, nghe nói, nơi này quý nhất phỉ thúy mau liêu cũng mười mấy chục vạn nhất hối. Có thể thấy được nơi này phỉ thúy mau liêu đều là cái gì cấp bậc, nghe nói nơi này còn có đặt ở trong tiệm 56 năm bán không ra đi nguyên thạch. Đại gia mau tới A, có người muốn giải thạch. Nghe được thanh âm mọi người lập tức xôn sao lên, sau đó nhanh chóng dọn dẹp một chút đồ vật, hướng về thanh âm kia tới chô dũng đi. Nhìn đến này, nhan thu khả cảm thán một chút này vây xem trường hợp, lại nhìn nhìn những cái đó khách và chủ toàn đi sạp, phát hiện lần này tử, nàng cùng lao ca không cần cùng người tễ, chống chân không khách nhân trong tiệm. Nàng càng phương tiện tìm có phỉ thúy mau liêu. Tiểu muội muốn hay không đi trước nhìn xem, tích lũy một chút kinh nghiệm cũng hảo. Nhan tử hào rốt cuộc không có tiếp xúc quá, hắn là cảm thấy, nếu là có thể tại đây chàng náo nhiệt hơi chút học được điểm cái gì cũng là tốt. Không cần, người nhiều. Nhan thu khả tới làm gì vậy, nàng tâm tư rõ ràng tàn nhẫn, cái loại này náo nhiệt, vẫn là chờ nàng đêm này mười mấy ra trong tiệm mau liêu đều xem qua sau đang nói đi. Đi đi dừng dừng. Nhan Thu Khả mang theo nhà mình, Lao ca liền nhìn tam gia mau liều cửa hàng, mới ở đệ tam trong nhà nhìn đến một khối có linh khí đoàn tiểu khối phế liệu, không sai, Nhan Thu Khả từ trước đến nay là quét hóa muốn quét toàn, liền ngày hôm qua nàng ở đổ thạch tràng, chính là liền nhân ra cửa hàng sau phế liệu khu cũng là toàn nhìn cái biến, thật đúng là làm nàng ở kia một đống một đống phế liệu, tìm ra không ít khối hảo hóa. Hôm nay tất nhiên là cũng sẽ không bỏ qua phế liệu khu, phải biết rằng, phế liệu chung có khi mới có thể xuất tinh phần nga. Lão bản, này khối bao nhiêu tiền? 100 nguyên tam khối chủ tiệm nhìn thoáng qua tiểu nha đầu, liền biết, đây là tò mò lại đây chơi chơi, liền tính cảm thấy chính mình không từng sai, lão bản cũng vẫn là báo thực giá, bọn họ này nhưng không tới hư, phỉ Thúy mau liêu thứ này, giới đính đều không sai biệt lắm. Nga, đó chính là 33 một khối. Tiểu nha đầu, ngươi nếu là ớn, liền cấp 30 đi. Hào tích, nhan thu khả cười hì hì cho lão bản tiền sau. Đêm kia có nàng hai cái nắm tay đại phỉ thúy Mao liêu phong tới ba lô. Đối với nhà mình muội tử mua nguyên thạch, nhan tử hào chưa cho ý kiến, dù sao tiểu nha đầu làm việc có chừng mực, hắn lại ở bên cạnh nhìn, tưởng mua liền lấy lòng không nói mới 30 nguyên, chính là 3.000, nhan tử hào cảm thấy, tiểu muội muốn, vậy mua, hắn cấp bối nguyên thạch là được. chương 16, có nhìn chúng. Phất tay từ biệt chủ tiệm, nhan thu khả lôi kéo nhà mình ca ca xuống phía dưới một nhà đi đến. Mới tiến đệ tứ ra phỉ thúy mao liêu cửa hàng, nàng cả người đột nhiên liền có chút ngốc lăng lăng, cười tủm tìm hai tròng mắt cũng hơi hơi tròn to, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm góc. Như thế nào sẽ? Ở loại địa phương này thật là có đại lậu chờ nàng tới nhặt nha, loại đồ vật này thật đúng là tồn tại, nàng còn tưởng rằng độ nương bị người đen mới phát cái loại này thiệp, hiện tại xem ra, độ nương vẫn là mãn đáng tin cậy. Nhan Thu Khả ở trên mạng nhìn đến quá một loại phỉ thú hạt châu là thiên nhiên hình thành, đương nhiên Này đó xa xa không đủ để khiến cho nàng dao động, chân chính lệnh nàng kinh ngạc chính là tại đây khối Mao Liêu phần sau bộ có một chỗ, có một đoàn màu trắng linh khí sương mù đoàn, màu trắng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến linh khí đoàn trừ bỏ màu xám cùng mặt khác nhan sắc ngoại, còn có màu trắng, nàng cảm thấy này nhan sắc thật kỳ lạ. Sinh cơ giặc rào, tại đây phiến màu trắng linh khí sương mù đoàn giữa, nàng cảm giác được hình như có sinh mệnh nhịp đập, xem ra này khối phỉ thúy mau Liêu trừ bỏ kia mười mấy viên phỉ thúy hạt châu màu xám quang điểm ngoại, kia đoàn màu trắng mới là rực rỡ lóa mắt thứ tốt đi. Nhìn đến này, Nhan Thu Khả đột nhiên cảm thấy, này cùng trong tiểu thuyết viết một thứ gì đó thực tương tự, trong tiểu thuyết không phải viết kia cái gì gì bảo, linh thảo đều sẽ có cộng sinh vật sao? Nàng như thế nào cảm giác những cái đó phỉ thúy hạt châu chính là kia đoàn màu trắng linh khí xương mù đoàn cộng sinh vật. Nhan Tử hào chú ý tới nhà mình tiểu muội thất thố, có chút hài hước nhẹ giọng nói, như thế nào, Nhan đại tiểu thư đây là Có nhìn chúng. Nghe nói lời này, Nhan Thu khả lập tức hoàn hồn, ngắm một vòng thấy trong tiệm không ai, lúc này mới đối với nhà mình lão ca ngọt ngào cười, chấp chấp mắt cho hạ chỉ có huynh muội hai người hiểu ánh mắt. Nhan Tử Hào thu được ánh mắt kia, cũng có chút vi lăng, lập tức giấu đi trong mắt kinh ngạc, không giấu vết xem xét mắt, bị nhà mình tiểu muội giữ nhà bảo bối kia khối mang theo điểm hoàng lê vỏ ngoài mau liêu. Hắn không hiểu phỉ thúy mau liêu, hắn biết nhà mình tiểu muội cũng là này hành bạch bản, theo lý mà nói, tiểu muội cũng chỉ là chơi chơi. Như thế nào sẽ nói cho hắn, kia khối bình thường mau liêu nguyên thạch là bảo bối, tuy không biết, tiểu mội là từ kia nhìn ra nó là bảo bối, nhưng hắn thật đúng là tin tưởng tiểu muội nói. Biết nhà mình lão ca sẽ mù quáng tín nhiệm nàng, nhan thu khả trong mắt hiện ra vài tiêu ý cười, cười mị hành đồng lôi kéo hắn đi hướng kia khối phỉ thúy mau liêu. Đây là một khối bên ngoài giống nhau, bị ném ở góc mang theo điểm hoàng lê vỏ ngoài, nó nhìn qua cũng liền so với kia chút phế liệu tốt hơn một chút, nhan thu khả đang muốn rôi tay. Nàng vị kêu ca ca đại nhân liền trước một bước, giúp nàng cầm lên. Này khối trọng, vẫn là ta tới bắt đi. Nhan tử hào nhưng luyến tiếc nhà mình tiểu muội mệnh, phía trước mua kia khối, mới như vậy điểm đại, phóng tới ba lô, hắn cũng chưa cảm giác được có tăng thêm lượng, nhưng này khối liền không giống nhau. Này khối phỉ thúy mau liêu bộ dáng khó coi không nói, chính là cái đầu cũng so đại bí đỏ còn muốn lớn một chút, liền nhà hắn tiểu mội kia tiểu cánh tay chân nhỏ, có thể dọn động. Nhan thu khả nhìn nhìn kêu đại hào bí đỏ hình. Lại nhìn nhìn nhà mình láo ca con ba lô, tựa hồ có thể nhét vào trong bao, nhưng bởi vậy, nàng không phải liền mua không được khát phỉ thúy mau liêu, kia nàng hôm nay kế hoạch như thế nào hoàn thành. Xem hiểu nhà mình tiểu mội ánh mắt kia, nhan tử hào cười nói, này khối trước không bỏ trong bao, tìm chủ tiệm muôn cái túi, ta xách theo thì tốt rồi. Hảo, nhan thu khả lập tức vui vẻ ra mặt, đáp ứng một tiếng sau, kêu hồi cửa hàng ngoại chính xem náo nhiệt cửa hàng lão bản, cho đối phương 100 nguyên tiền. Khi khối bảo bối trung cực phẩm phỉ thúy mau liêu liền đến nhan ra huynh muội trên tay, lần này nhặt của hời nhưng xem như nhặt cái siêu cấp đại bánh có nhân. Liên tính là nghe được chủ quán lao bản nhắc tới làm nàng có thể đi giải thạch, nhan thu khả đều chỉ nói chờ hạ lại nói, giải thạch là nhất định sẽ giải. Nhưng nàng muốn giải cũng không phải là hôm nay mua được phỉ thúy mau liêu, chờ hạ nàng muốn ở nhà mình lao ca mí mắt thấp hèn từ không gian nội tìm mấy khối phỉ thúy mau liêu, cùng hôm nay mua đổi hạ bộ dáng không sai biệt lắm, khi đó mới có thể đi tìm người giải t Cho nên, hiện tại nàng cần phải làm là nhặt của hời, hảo hảo tìm tìm còn có hay không mang linh khí đoàn mao Liêu nguyên thạch, nếu không liền này hòn đá nhỏ một hối, muốn nàng như thế nào đổi nha. Vì thế mục tiêu, Nhan Thu khả lôi kéo Nhan Tử Hào lại đánh dư lại mấy nhà mặt tiền cửa hàng nội Phỉ Thúy mau Liêu đều nhìn cái biến, tới rồi cuối cùng nàng được cái kết luận, nơi này Phỉ Thúy mau Liêu, phế liệu muốn so trên giá có Liêu nhiều. Tuy nói phế liệu khổ người tiểu, đều là người ta giải thạch ném xuống biên biên rác, nhưng là Nơi đó có ngọc thạch thật đúng là không ít, nhan thu khả hôm nay, 30 nguyên, 50 nguyên liền mua mười mấy khối, nếu không phải tìm chủ quán mượn cái tiểu xe đẩy, nhan ra hai anh em nào còn có thể một nhà không rơi đều đào qua. Mỗi mỗi đại nhân nha, đến đây là cuối cùng một nhà, chúng ta mua nhiều như vậy, chờ hạ giải thạch chính là một kiện đại công trình. Nhan thu khả nghe vậy có chút ngượng ngùng mà nhìn nhìn tràn đầy đầy xe phỉ thúy mau liêu, nàng không phải cô ý, này đó nguyên thạch nội tất cả đều là có hảo hóa. Nàng liền những cái đó liền tính chỉ có móng tay cái lớn nhỏ linh khí đoàn nguyên thạch đều nhặt ra tới, dù sao đều không quý, những cái đó ngọc thạch giải ra tới chính là tiền được không. Xem xong nhà này chúng ta liền đi giải thạch hảo. Ấn. Nhan tử hào một bên đáp lời thanh, một bên xem xét mắt, nhà hắn tiểu mội vừa mới từ trước ra cửa hàng hóa một vạn mua tới trước mắt quý nhất đệ nhị khối nguyên thạch, hắn như thế nào cảm giác bộ răng có điểm khác biệt, không chỉ này khối, giống như còn có mấy khối cũng là. Nhan thu khả thấy nhà mình lão ca lại nhìn chầm chầm xe đẩy nội phỉ thúy mau liêu xem, nàng nho nhỏ trột dạ hạ, nàng lần này đổi có điểm qua, hoàng bi tìm xa ra, thiết quá biên nguyên thạch phế liệu bị nàng đổi thành nàng ở vân nam đổ thạch bên ngoài tùy tay thu bị vứt bỏ phế thạch, những cái đó phế thạch nàng thu vốn định dùng chúng nó trước luyện luyện tập ở đi giải thạch, nàng kiếp trước là toàn năng thiên tài, khá vậy không giải quá phỉ thúy mau liêu à, nàng không thử xem tay, đến lúc đó, hảo hảo phỉ thúy bị nàng giải hỏng rồi làm sao bây giờ Nàng cũng không nghĩ bị phát hiện, nhưng nàng cũng không nghĩ ca ca chịu mê vẫn quá nhiều ảnh hưởng, đó là nàng ca, nàng ruột Rotika, liền tính nàng là ở chính mình trên người dùng mê huyễn, nhưng nàng cũng chỉ là che lấp một chút nàng chính mình biến hóa đại khí chất, chưa từng nghĩ tới giống đối người ngoài như vậy làm trong nhà ba vị nhìn đến tất cả đều là ảo ảnh. Giống như suy sụp a. Quá đáng tiếc. Vừa mới rõ ràng chướng. Nhan Thu Khả cùng Nhan Tử Hào nghe vậy nhìn nhau, lập tức dời đi lực chú ý, chiều giải thạch cơ bên kia nhìn lại Bất quá, nơi đó vây quanh không ít người, bọn họ huynh muội là nhìn không tới bên trong, vì thế ca ca nói, mau đi đi, ta tại đây chờ ngươi hạ, chờ hạ chúng ta cùng đi xem. Hảo, nhìn nhà mình muội tử theo tiếng sau liền vào cửa hàng, hắn có điểm buồn cười mà nhìn trong tiệm đi tới đi lui tiểu nhân nhi, nhà hắn này tiểu nha đầu, định ra sự tuyệt đối phải làm xong mới có thể tưởng mặt khác, vừa mới giải thạch đài bên kia truyền đến nói, là làm hắn mãn tò mò. Đi kia trước hắn vẫn là làm nhà mình tiểu mội dạo xong này cuối cùng một nhà hảo. chương 17, nhà ai như vậy lòng dạ hiểm độc. Đương nhiên, nàng đánh cháu khi, nhưng không được đầy đủ là dùng vô dụng vật liệu đá, vẫn là có nhị khối là nàng không gian nội nàng tương đối coi trong mắt. Tốt nhất, nàng hiện tại là không dám lấy ra tới. Tại đây, phẩm chất cao cũng bán không thượng giới, nàng mới không ở này cởi bỏ những cái đó cực phẩm phỉ thúy mau liêu. Bạch bản mội tử cũng không nghĩ tới nàng tùy tay đổi thay đổi phẩm, sẽ kém như vậy Nàng nơi nào hiểu biết này đó, lớn nhỏ giống nhau, đối nàng tới nói chính là tốt, này một trong xe có một nửa đều bị nàng đánh cháo, nàng nhưng không nghĩ nổi danh, có một nửa vật khí, liền tính giải ra mấy khối hảo mặt hàng, cũng sẽ không làm người ta nói cái gì đi, ha ha, nàng là thực thông minh tích. Không thể không nói, nhân huynh, ngươi chân tướng, nhan thu khả chính là tới đào bảo, còn bảo đảm mỗi người có bảo, nếu là ngươi phát hiện không bảo nguyên thạch, đó chính là nàng có thể tới luyện tập tra thạch. Liền như kia khối liền thanh niên ghét bỏ mang theo nham thạch hôi kia khối, cái loại này nhập cư trái phép hóa sao lại có thể là chính bản, liền tính ở não tàn phỉ thúy mau liêu trong tiệm cũng không bực này hóa đi. Này huynh muội mãn coi ý tứ, không phải là tới này đào bảo đi. Đây là ai ra tiểu nữ hoa, như thế nào mua nhiều như vậy vô dụng phế liệu. Nhìn nhìn, nhìn nhìn, đây đều là cái gì, liền trên mặt kia ba bốn khối là nguyên thạch mau liêu đi, dư lại đều là phế liệu. Nghe được lời này, Thanh niên khỏe miệng lại nhịn không được co giật một chút, này tiểu nha đầu tuyệt đối là tới chơi, nhìn xem ai tới đổ thạch không phải tìm trên giá nguyên thạch, kia có giống nàng như vậy, có thể một đống đầu thừa đuôi thẻo phế liệu không nói, cư nhiên còn có mang theo nham thạch hôi, kia vừa thấy chính là thiết xuống dưới chất thải công nghiệp A, này lại là cái nào thiếu đạo đức lòng dạ hiểm độc thương. Nhan thu khả đương nhiên sẽ không từ bỏ nó, bên trong nhưng có thứ tốt, nàng sao có thể lãng phí, mua ở tiểu cũng là thịt, lại nói, nơi đó mặt thịt cũng không nhỏ cũng thực quý tích. Giải, đương nhiên muốn tẩy bỏ. Tiểu muội muội này khối cũng muốn giải sao. Ta dựa, đây là người nào nha, không phải một cái xưng hồ, này đương ca ca có phải hay không quá keo kiệt, hắn lại không phải thật sự cùng hắn đoạt muội mội, liền câu vui đùa đều không cho nói. Thanh niên trong lòng phung tạo, trên mặt còn cười ha hả mà cầm lấy kia khối tiểu tinh phẩm nhìn về phía nhan thu khả. Mỗ tiểu nha đầu không cảm thấy đối phương nói có cái gì vấn đề, nhưng mỗ đại ca khó chịu, hắn lạnh lùng mà trứng mắt nhìn thanh niên liếc mắt một cái Trầm giọng nói, làm ngươi giải thạch liền giải thạch, kia tới như vậy tô gô ca, mội mội. Lúc ấy nhan thu khả là tưởng đưa tiền, nhân ra lão bản nơi nào không biết xấu hổ lấy tiền nha, hắn cũng không biết phế liệu đôi còn có như vậy một khối tiểu tinh phẩm. Mà này khối nho nhỏ nguyên thạch mau liêu, làm thêm đầu liền chủ tiệm đưa cho nhan thu khả. Người thanh niên này liền đoan uổng mỗi chủ quán, kia khối nhỏ nhất nguyên thạch mau liêu là nhan thu khả ở nhân ra phế liệu đôi bên cạnh lao thử cửa động tìm được. Nhìn đến kia khối đoàn tạc lượng tạc lượng tiểu đoàn linh khi khi, Nhan Thu Khả còn cảm thắn hạ, hiện giờ chính là lao thử ánh mắt đều không tháp a. Một xe lớn lớn bé bé mau 30 khối đi, lớn nhất kia khối chiếm xe 1/3, nhỏ nhất, khổ, thật đúng là phỉ thúy mau liêu trung tinh phòng hào, mới tiểu nha đầu nắm tay đại, đây là ai ra trong tiệm phế liệu nha, ai như vậy lòng dạ hiểm độc lấy cái này lừa tiểu nha đầu không hiểu hành. Nhan Thu Khả nói tạ, liền chuyển hướng thanh niên, không đợi nàng mở miệng, tiểu thanh niên liền cười ha hả mà đi tới. Nhìn nhan tử hào đẩy tới một xe phế liệu, hắn nhìn không được khỏe miệng chiều chiều, cười nói, tiểu mội muội ngươi đây là biết ca, ca là học đồ, lấy nhiều như vậy, là cho ca, ca luyện tập đi. Tốt, cảm ơn. Trung niên nam tử ngẩn đầu nhìn nhan thu khả liếc mắt một cái, xem hỏi chuyện chính là cái tiểu nữ hoa, liền hảo tâm mà chỉ vào một bên hơn 20 tuổi thanh niên nói, tiểu nha đầu tưởng giải thạch liền đi tìm kia tiểu tử, hôm nay giải thạch sư phó không có tới, kia tiểu tử là giải thạch sư phó đồ đệ. Nhan thu khả thấy vậy, suy xét một lát, rốt cuộc tiến lên một bước, nhẹ giọng mở miệng hỏi, lão bản, nơi này còn giải thạch sao? Rốt cuộc, kia giải thạch trung niên nam nhân hung hăng thở dài, từ bỏ thiết thạch, ngược lại mài rũa nổi lên kia mấy khối toái ngọc, nhìn dáng vẻ là hoàn toàn từ bỏ, kia mấy khối toái ngọc cũng là có thể làm điểm tiểu đồ vật, 80 nhiều vạn đổi về ngàn nguyên. Lúc này, mặc kệ là trung niên nam tử vẫn là vây xem mọi người, vừa mới đều ở toàn tâm toàn ý nhìn chầm chầm kia khối mau liêu Nào có tâm tư quản trung quanh tình huống, chính là bị nhan ra huynh muội đẩy ra người, cũng chỉ là nhường nhường một hai bước, kia đôi mắt vẫn là không rời đi giải thạch đài một giây. Một đao nghèo một đao phú đổ thạch giới, 80 nhiều vạn thiệt tình nói chỉ là tiểu trường hợp, ngày hôm qua nàng có nhìn thấy thượng ngàn vạn đều đánh cuộc suy sụp. 80 nhiều vạn liền như vậy không có, chỉ có thể nói người này vận khí thật sự là kém. Giải thạch đài trước trung niên nam tử tựa hồ chưa từ bỏ ý định giống nhau, lại dùng sức cắt mấy đao, đem mau liêu phân chính là rơi rất tan tác Cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn này một dao áp đặt đi xuống, cắt ra tới tất cả đều là thoái ngọc, này không phải đại suy sụ, là cái gì? Cùng với một trận chói thai thanh âm, bao liêu rốt cuộc bị phân cách mở ra, bên cạnh vây xem mọi người đều thở dài ra tiếng, giờ khắc này, đổ thạch tàn khốc đầy đủ biểu hiện ra tới. Dương Nhan Thu khả khai đạo, Nhan Tử Hào đẩy tiểu xe đẩy, cùng nhau tệ đến nội vòng khi, vừa lúc đuổi kịp xem kết cục. Nghe thế, Nhan Thu khả mắt hơi hơi nhíu lại, đầu kia ra Xem ra kia ra lão bản vẫn là có vài phần nhãn lực, nàng này trong xe hơi, có một nửa nguyên thạch mau liêu đều là ở kia ra trong tiệm tìm được. Chính là tiểu xe đẩy cũng là kia lý láo bản mượn bọn họ huynh ngội, kia ra phế liệu, có phỉ thúy cũng không ít, nàng liền từ giữa tìm được không sai biệt lắm 10 khối tả hữu, cùng này một cái trên đường toàn bộ cửa hàng, thêm lên cùng nhau có hảo phỉ thúy nguyên thạch đều không sai, biệt lắm. Chính là chính là, chúng ta trên phố này, cũng liền hai nhà cửa hàng có hảo nguyên liệu, giới cũng cao chút Này khối là đông đầu lý lao bản ra đi, phía trước có nhìn đến quá. 80 nhiều vạn ở ta này nhưng đều là tốt nhất nguyên liệu. Dư lại không cắt ra quá ít, ra không được tái rồi, hoàn toàn suy sụp A. Một trận tiết hận thanh chuyển đến, làm chính hướng bên trong tễ huynh mỗi hai người, nhanh hơn bước chân. Này khối mau liêu chính là 80 nhiều vạn mua, xem ra người này liền buồn nhi đều cũng chưa về A. Tất cả đều là thoái ngọc A, giá trị không được mấy cái tiền, này một đao, cũng chưa. suy a Đại suy sụp, liền nhan thu khả ở độ nương kia được đến tin tức, nơi này giải thạch viên, là trên phố này cửa hàng lao bản nhóm cùng nhau mướn, chủ tiệm nhóm có khi cũng sẽ chính mình động thủ, nói cách khác, tại đây mua được nguyên thạch đều là ở một chỗ giải thạch tích. Nơi này giải thạch địa phương là ở bên nhau, liền ở mau liêu cửa hàng này phố trung gian trọng đại kia phía đất chống chỗ, nơi đó phóng mấy đại giải thạch khí, mặt sao hợp với một cái nho nhỏ mặt tiền cửa hàng, xem ra tới, nơi đó chính là phóng giải thạch khí tiểu kho hàng Cuối cùng một nhà cũng là cái nghèo, nhan thu khả thực mau liền từ bên trong đi ra, cùng nhà mình ca ca cùng nhau đẩy xe con hướng về giải thạch chô đi đến. chương 18, ca ca tiểu phú một phen. Nhan thu khả nhìn thanh niên còn bất động, liền nhìn hắn cầm kia khối tiểu tinh phẩm nói, đại ca ca, liền từ nó bắt đầu đi. Đến, đây là không muốn nghe hắn lôi thôi dài dòng, hảo đi hảo đi, xem tại đây đôi phế liệu có thể làm hắn luyện tập phân thượng, hắn giải là được, bất quá, trong tay hắn này khối, như vậy tiểu. Làm hắn như thế nào hạ đau à, không phải là làm hắn sát ma đi. Thanh niên nghĩ liền xem xét Nhan Thu Khả liếc mắt một cái, phát hiện tiểu nha đầu sở nhìn chằm chằm phương hướng, bất đắc dĩ cười, xem nàng nhìn chằm chằm đồ vật liền biết, ngoài giỗ cơ nhà, kia không cần hỏi cũng minh bạch, ma đi. Căn cứ khách hàng chính là thượng đế nguyên tắc, thanh niên đem kia khối đáng thương vô cùng hòn đá nhỏ cố định hảo, liền bắt đầu massage, mọi người chung các loại thanh âm cũng nhỏ xuống dưới. Liên tính đoàn người đều không xem trọng này nguyên thạch có hóa Nhưng đối mặt giải thạch khi, bọn họ thực tự nhiên an tính lại, chờ kết quả, đây là đổ thạch người đều có thói quen, cũng là đối giải thạch sư phó kính trọng. Xuất lục, băng loại, vẫn là lan tử la. Rất có thể bên trong toàn bộ đều là này băng loại lan tử la. Này khối mao liêu phòng trừng cũng liền 30 nguyên đi, lúc này liền tính là mở miệng điểm này ngọc thạch, ít nói muốn tăng tới mấy vạn. Cái gì 30 nguyên, này khối là ta đưa tiểu cô nương thêm đầu. Nói lời này vị kia đúng là tiểu tinh phẩm xuất xứ cửa hàng lão bản, hắn ném xuống cửa hàng môn không xem, chạy này tới chính là vì nhìn xem tiểu cô nương ở hắn kia mua kia khối Mao liêu có thể giải ra cái gì, không nghĩ tới bữa ăn chính còn không có thượng, đến là tiểu thái thêm viên nhân sâm. Thêm đầu, ai nha nha, lão triệu nha, lúc này người đau lòng muốn chết đi, thêm đầu là băng loại nha, liền như vậy tặng không người. Một bên đi, không nói ta này một hàng quy củ, liền nói kia khối mau liêu. Ta là tận mắt nhìn thấy đến nhân gia tiểu cô nương ở góc nhặt, nếu là ta, phòng trường vĩnh viễn sẽ không đi nhìn nó liếc mắt một cái. Nay đến lúc đó, nếu không chúng ta nảy hành, đều nói vận khí rất quan trọng. Đối với nhà mình mội tử mua tới nguyên thạch có thể giải ra phỉ Thúy tới, nhan tử hào tỏ vẻ hắn có thể lý giải, nhà hắn tiểu mội kia vận khí, tốt, liền mụ nội nó đại nhân kia đều có thể không chịu qua khí, còn có bao lì xí lấy, liền không nói mặt khác. Phải biết rằng nhan gia nãi nãi ở nhan gia sở hữu nữ tính đồng bào trong mắt đó chính là loại hà kiểu thượng mộng bà, có thể từ trên tay nàng bắt được bao lì xì, mà không phải mộng bà canh, kia phải có rất cao khí vận tới áp chế địa phủ trung âm khi a Cho nên nói, lấy nhà hán mội tử bạo biểu may mắn giá trị, sao có thể không nhặt được lâu. Thanh niên đôi tay không ngừng, chỉ chốc lát sau, toàn bộ ngọc thạch liền hiện ra ở mọi người trước mắt, vốn là nắm tay đại nguyên thạch, cư nhiên giải ra một khối chứng vịt đại lan tử la băng loại Tuy nói so ra kém đều là băng loại tím thủy tinh, nhưng ở màu tím ngọc thạch chung cũng là thượng phẩm hảo hóa. Thiếu nha đầu, ngươi này phỉ Thúy bán sao? Bán. Nghe được có người hỏi, nhan thu khả thực dứt khoát khai bán, nàng là mạng thích màu tím đồ vật, nhưng ngày hôm qua kia đại khối băng loại tím thủy tinh, như vậy sáng trong lóa mắt hảo hóa đều bị nàng bán. Này lan tử làm mới như vậy điểm, nàng mới không lưu trữ. Bán 28 bạn, nhan thu khả cười hì hì làm đối phương đánh khoảng đến nàng lao ca kia trường trong thẻ Này tiền thiếu sao? Nàng nhưng không cảm thấy thiếu, này khối phỉ thúy nếu là ở đại đổ thạch tràng hiện trường chỗ mua, bán thượng ba mươi mấy vạn không thành vấn đề, tại đây, này giới cũng là mạng cao. Phải biết rằng, có thể tới nơi này thương ra không mấy cái, chính là vừa mới đấu giá sau mua lan tử la vị kia, vẫn là nơi này thứ năm ra cửa hàng lao bản, bọn họ thu này phỉ thúy cũng là muốn qua tay bán, cấp giới tự nhiên là không có khả năng quá cao. Kế tiếp nhan thu khả lại làm thanh niên giải bẩy khối phế liệu, Trong đó có tam khối da không tồi toánh ngọc, có thể làm một ít đồ vật, một khối da không tồi thủy loại phỉ thúy, nhan thu khả tất nhiên là sẽ không lưu lại chúng nó, qua tay liền bán đi ra ngoài, mặt khác tam khối tự nhiên là nàng thay đổi tới phế thạch, giải không ra đồ vật thực bình thường, ý xấu nhan thu khả lại làm thanh niên giải tam khối phế thạch, mới chỉ hướng một khối nàng tương đối coi trọng mắt bao liêu. Đến bây giờ hắn ca kia trương tạp thượng cũng mới 37 vạn như thế nào đến cũng muốn làm nó lại phì vài vòng nha nhìn lâu như vậy. Nàng cũng tổng kết ra một ít quy luật, tất nhiên là biết này khối mau liêu giải ra tới phỉ thúy có thể bán ra cái gì dưới. nay khối bán đi, 37 vạn liền biến thành 79 vạn, nhan thu khả cười hì hì đem tạp còn cấp nhà mình lao ca, hảo, đây đều là của ngươi, dư lại tất cả đều là ta. Nhan tử hào tùy tay lấy về kia trương tạp, này một đường xem xuống dưới, hắn sớm bị kinh nói không ra lời, nhà hắn tiểu mội này vật khí, 12 khối nguyên thạch cư nhiên có một nửa đều có phỉ thúy. Này 23 khối phỉ thúy mau liêu, tựa hồ chỉ dùng 2 vạn chín đi, xem nhà hắn tiểu muội trên tay đã gầy thân thành công bọc nhỏ, nhìn nhìn lại trên tay thẻ ngân hàng, liền như vậy trong chốc lát, tiền trinh liền biến đồng tiền lớn, này đồ thạch thật đúng là ưng, câu kia một đào phú. Hắn đến không nghĩ tới chính mình cũng thử xem, một là hắn không cái kia tâm, nhị là, hắn nhưng không cảm thấy chính mình vận khí cùng tiểu muội giống nhau hảo, nhà hắn ăn căn kem cây cũng có thể ăn ra thường tới, nói chính là hắn muội tử nhan thu khả. Lúc này Nhan Thu Khả chính nhìn Mệ sắp bỏ đến giải trên thạch đài mộ thanh niên, ý xấu mà đem một khối phía trước nàng từ không gian nhập cư trái phép xuất hiện ra đen phỉ thúy mau liêu đẩy đến hắn trước mắt. Cảm tạ ca ca đại nhân giúp nàng trước tiên dọn đến giải thạch đài bên cạnh, nàng lúc này mới có thể hảo tâm giao hàng tận nhà. Hắc hắc, kia tái rồi mặt tiểu tử cái này muốn khóc đi. Thanh niên hiện tại là muốn khóc, hôm nay hắn vận khí là mãn tốt, từ trong tay hắn giải ra hảo mặt hàng, liền kêu băng loại lan tử la, này phố đổ thạch vẫn là lần đầu xuất hiện. Bọn họ tại đây đều là chơi phiếu tính, loại này hảo mặt hàng ở mặt khác đại đổ thạch chẳng cũng là nhìn thấy quá, cho nên sẽ không quá ngạc nhiên, chỉ là này tiểu nha đầu, liền như vậy trong chốc lát, liền ra 6 khối phỉ thúy, vẫn là có chút danh tác, còn thật lớn nhiều đều là tiểu kiện, nếu không, còn không cho người. Nhớ thương thượng, hắn hiện tại muốn khóc là tay toàn được không? Tiểu tử, ngươi một bên đi giải thạch những cái đó, này khối làm đại thúc ta tới. Lý lao bản đẩy ra thanh niên. Chính mình đứng ở hiểu biết thạch cơ trước, này khối hình như là từ nhà hắn trong tiệm mua kia khối một vạn nguyên thạch đi, không biết có phải hay không hắn nhớ kém, cảm giác này khối hiện tại tựa hồ lớn một ít, màu đen cũng thâm điểm, hoa văn giống như cũng không quá giống nhau, nếu không phải kia tiểu xe đẩy liền như vậy một khối da đen, hắn thật đúng là sẽ cho rằng này khối không phải hắn trong tiệm kia khối. Nhan thu khả nhìn nhìn da đen phỉ thúy mau liêu, lại nhìn nhìn trước mắt trung niên đại thúc, nàng có điểm tiểu tâm hư mà biểu môi, Hôm nay nàng tổng cộng liền mua quá hai khối thượng vạn, một khối là hoàng lê gia, một khối chính là da đen, hơn nữa hai khối đều bị nàng đổi thành không tồi phỉ thúy ma liêu, bộ dáng tự nhiên là có khác biệt. Bị đẩy đến một bên thanh niên, nhìn nhan tử Hào Bình tĩnh về phía hắn này, giải trên thạch đại buông một khối lớn nhất hào phỉ thúy ma liêu, lúc này hắn không chỉ là cảm giác tay toan, tâm cũng mệt mỏi quá có hay không, đây là ai ra ra hóa, lao bản, lại đây chính mình giải. Chương 19, tiểu nha đầu hộ Thực Nhan thu khả khỏe môi hơi chịu, nhà hắn ca ca thật tài tình, nàng nhớ rõ, này khối lớn nhất chính là ở phế liệu khu phát hiện, chỉ có góc trái bên dưới thượng có linh khí đoàn, vẫn là nhược có thể, lúc ấy nàng như thế nào cùng ca ca nói, hình như là nói, xe đẩy thượng có điểm không, liền đem nó phóng bên trong đi, đúng rồi, này khối cũng là từ Lý Lao Bản trong tiệm mua, giống như chính là bởi vì Lý Lao Bản mượn xe đẩy cho bọn hắn, nàng mới mua này khối phỉ thúy mau liêu, lúc ấy Lý Lao Bản còn, Ha ha cười hỏi nàng, 100 nguyên tiện nghi không tiện nghi, 100 nguyên mua khối 5 cái bóng đá đại phế liệu là thực tiện nghi, chỉ là nàng không rõ, lớn như vậy khối như thế nào liền thành phế liệu, liền tính bị thiết quá ba mặt, nhưng còn có lao đại một mảnh không có cắt ra quá, cũng không phải trước người mua nghĩ như thế nào. Nhan thu khả này tiểu bạch nơi nào sẽ minh bạch, trở thành phế liệu không chỉ là bị người giải quá, dư lại đá vụn mau liêu, còn có khả năng bởi vì cắt ra sau phát hiện bên trong cùng ngoại gia giống nhau đều thực tra mới có thể từ bỏ, thành phế liệu. Lý Lao Bản, tinh tế đánh ra trước mắt phỉ thúy Mao Liêu, đây là một khối điển hình HO sa da nhi Mao Liêu, này tầng ngoài mãng văn thượng phiêu chứng mối, nếu không có bị thiết quá một mặt, này thật đúng là làm người tưởng nơi hảo nguyên liệu. Lý Lao Bản lần này xem như nhìn lầm, này khối phỉ thúy Mao Liêu nhan thu khả ngày hôm qua dùng 50 vạn mua tới, nơi nào là hắn trong tiệm kia khối một vạn hóa có thể so, hơn nữa này khối Mao Liêu sở dĩ bán 50 vạn, còn muốn cảm tạ kia bị cắt ra tới một góc Lúc ấy Nhan Thu Khả vừa lúc gặp gỡ việc này, kia ra cửa hàng lão bản là xem trọng này khối da đen, vốn định khai cái tiểu lệ sách, hảo bán, cái giá cao, liền cứ như vậy 100 vạn mau liêu giới, làm hắn áp đặt sau, giảm một nửa, nếu thật bị mở cửa sổ xuất lục, kêu ít nói cũng muốn chuyển thượng vừa lần, 200 nhiều vạn. Việc này, chỉ có nàng trong lòng rõ ràng, này một đao không thiết đến chính địa phương, nếu là này một đao lại hướng bên trái thiên thượng một chút, là có thể thiết đến kia lão bản muốn hiệu quả, không thiết chính cũng là tốt. Nếu không như thế nào sẽ tiện nghi đến nhan thu khả trên tay. tiểu nha đầu, đại thúc ta này muốn khởi đao. Lý lao bản nghiêm túc quan sát sau, cười chào hỏi, lưu loát mà vội lên. Hắn để nhất đao thiết không nghiêng không lệch cực kỳ xinh đẹp, động tác tựa như nước chảy mây trôi, liền tính là ở bay múa thạch trao phía dưới, cũng mang theo một cổ tự tin ôn tồn lễ độ, làm người rời không ra tầm mắt, hơn nữa hắn hạ đao cũng rất có kỹ xảo. Cắt ra, theo này một đao rơi xuống, mọi người ánh mắt đều tập trung lại đây. Đến nỗi ôm đại thạch đầu muốn khóc vị kia thanh niên, chỉ có thể hầm hừ đối với mao liều nghiến răng, hắn cũng không phải là khí đoàn người không điều hắn, ta khí chính là cái kia muội khống gia hỏa cư nhiên nói cái gì bên trong khả năng có rất nhiều lan tử la chứng vị, hạ đao khả năng không tốt lắm, này không phải minh bạch khi dễ hắn sao. Này phá nguyên liệu nếu là có băng loại lan tử la, hắn liền đem phế liệu toàn ăn, muốn cho hắn dùng đá mài một chút sắt liền nói rõ, hử, hắn là có tố chất giải thạch viên, nhà hắn tam đại đều là này đi ra thân. Liền tính dùng đá ải, hắn cũng có thể nhanh chóng mà xong việc. Mỗi hai chỉ hô động nhan thu khả không có thời gian chú ý, nhìn đến lý lao bản đã loại kém nhị lao khi, nàng tiểu tâm can nhảy nhanh hai hạ, ha ha, tới rồi, muốn xuất hiện. Này, đây là. Trong lúc nhất thời, cái này giải thạch cơ chung quanh lại là một mảnh yên lặng. Mọi người đều dôi giải cổ, hướng cái này nho nhỏ mặt cắt chỗ nhìn lại, chỉ thấy ở kia nho nhỏ mặt cắt phía trên đã lộ ra một loại gần như trong suốt vô sắc lượng mặt. Này phỉ thủy thủy sắc làm lý lao bản ngốc lập đường trường, trên mặt mang theo một loại khó có thể tin mừng như điên. Thiên A, này, này, lý lao bản há mồm nửa ngày cũng không có đem nói nhanh nhẹn, có thể thấy được này khiếp sợ trình độ. quá Mỹ, mọi người đều si ngốc mà nhìn này Mỹ rực rỡ lóa mắt quang hoa bên trong, ngay cả thanh niên cùng nhàn tử hào hai người đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng, làm người khiếp sợ nó là như thế trong suốt liền giống như rực rỡ lóa mắt sao trời. Thông thấu không chứa một tia tạp trước, thanh thấu say lòng người, thuần tịnh điển nhã, xem một cái, khiến cho người như bị lễ rửa tội, tâm như lúc ban đầu anh. Thanh niên ngừng tay thượng sống, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới lầm bầm lầu bầu nói, trời ơi, đây là, pha lê loại đế vương lục vô sắc phỉ thúy A. Thanh niên hối hận, hắn sao khiến cho vị trí, như vậy tốt phỉ thúy nếu là làm hắn giải ra tới, về nhà lao ra tử nhà hắn vẫn là hâm mộ chết, xoa xoa khỏe miệng không tồn tại nước miếng. Thanh niên nhìn tuyệt đối là hố này khối đại thạch đầu cũng cảm thấy thuận mắt nhiều. Xôn sao? Đám người nhất thời giống như sôi trào rung nham, nổ mạnh mở ra, một mảnh ô lên. Lúc này nhan thu khả cả người cũng là đột nhiên gian ngây dại. Không thể không nói, nàng này vận khí sắc thật tốt quá, này nơi hắc ô xa ra như trùng, lại là có như vậy mỹ lệ bà bối, vốn dĩ nàng suy đoán này hẳn là vô sắc băng loại phỉ thúy, không nghĩ tới, cư nhiên là đế vương lục, này cũng quá dọa người đi. Đế vương lục? Phỉ thúy Trung vương giả. Này nơi hắc ô xa ra nhi nguyên liệu ta coi không tồi, tiểu muội muội ngươi muốn hay không hiện tại liền bán. Ngươi phải biết rằng, không phải sở hưu đã mở miệng đến mặt sau vẫn là đồng dạng phỉ thúy, rất nhiều đều là gia phỉ. Lan, vương cường, ngươi lại tới này tống tiền, lừa người ta tiểu nha đầu không hiểu hành đúng không. Vương cường ngươi này lại là từ cái nào hầm cầu bò ra tới. Họ vương tám, ngươi một bên đi, đừng quay giày lao tử giải thạch. Lý lao bản nhìn vương cường. Sắc mặt lập tức trầm xuống dưới còn mắng to ra tiếng, này không nhãn lực ra hỏa, mau cút. Hắn vội vàng hướng mặt cắt chỗ giải một ít nước trong, thủ hạ động tắc cũng cẩn thận lên, như vậy cực phẩm bảo bối, nếu là không cho hắn toàn giải ra tới, chính là tiểu nha đầu đồng ý hiện tại bán, hắn cũng không cho bán. Mô lao bản điên cùng chung, chen ép nhất định quấy giày hắn giải thạch sinh vật. Cũng là vị này họ vương danh cường quá không được cứa chuộng, nhan thu khả một chữ đều không cần phải nói, điều đều không cần điều này tra hóa, hắn đã bị đá đến ngoại vòng đi cũng là thứ này tới trưởng, không biết nhan thu khả trên tay phỉ thúy mau Liêu chưa từng nửa giải khi liền bán. Nơi này từ lúc bắt đầu liền vây xem mọi người đã sớm nhìn đến tiểu nha đầu là cái thành thực, làm là không làm một nửa, giải thạch cũng là đồng dạng, cho nên liền tính bọn họ vừa mới bị kinh sợ tới rồi, cũng không một cái tiêu giới, tiểu nha đầu nếu muốn bán, tuyệt đối sẽ chờ toàn cởi bỏ khi. Nhan tử hào lạnh lùng mà xem xét mắt vương cường, nhìn đối phương trong mắt tham lam chi sắc, trong lòng lạnh lùng một hử, Thật khi bọn hắn huynh muội là dễ khi dễ, nghĩ đến bọn họ này tìm tiện nghi, đến lúc đó hy vọng hắn hối hận hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch. Nay cũng không phải là nói mạnh miệng, liền vương cường kia tính tình, kia phỉ mông phỉ vòng eo tử, thật đánh lên tới, nhan tử hào thật đúng là có thể tàn nhẫn ngược đối phương. Lúc này lý lao bản như là tiêm máu gà giống nhau, hoàn toàn không có bị trước mắt hảo mặt hàng ảnh hưởng, hạ đao như cũ vững vàng, nhìn trên tay sống không sai biệt lắm khi, nhanh chóng quyết định vùng đá mải. Lại nói giờ phút này nhan thu khả đại tiểu thư, nàng còn lại là ngồi sổm xuống thân mình, chấn định tự nhiên nhìn xe đẩy nội một khối không chấp mắt phỉ thúy mau liêu, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Tiểu muội làm sao vậy? Nhan tử hào đối chính mình muội tử cảm xúc biến hóa mẫn cảm thực, phát hiện khắc thường lập tức nghe thanh hỏi. chương 20, đổi nàng bị đánh cướp. Nhan thu khả ở biết kia vương cường là gì cá tính sau, có chút minh bạch hắn những cái đó hành vi, không phải xuẩn không biết tìm hảo địa phương che giấu, mà là hắn tuy tra. Nhưng tâm tính cũng đơn giản, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh. Lái xe liêm tân lúc này, cũng đang nói vương cường người này, cũng làm nhan giá huynh muội an tâm không cần để ý kêu hóa. Vương cường ăn một đuôi xe hôi, nhìn đi xa xe, hắn không trách liêm tân kia tiểu tử, hắn là hốn, nhưng hắn cũng không mang thủ, không được đến cũng sẽ không thời gian giải nhớ thương, phòng trường sáng mai hắn liền quên việc này. Hắn là biết kia ba lô bên trong liền phòng kia khối đế vương lục, như vậy tốt phỉ thúy, thiệt tính nói. Hắn cũng hảo muốn đánh cướp bọn họ có hay không, bất quá, hắn lo lắng nhà mình vị kia lão gia tử đã biết, thỉnh xuất ra pháp, hắn nhưng không nghĩ nốt trong phòng tối mấy tháng, đánh cướp kia gì, vẫn là không cần suy nghĩ. Nhìn nhan tử hào lên xe cũng không rời tay ba lô, thanh niên liêm tân vui đùa nói, ôm như vậy khẩn làm gì, ta lại bất hòa ngươi đoạn, chính là bên ngoài vị kia cha thể trước, cũng không cần ngươi để phòng đi. Nhan tử hào thanh không vang liền cầm đồ vật mở cửa trên xe, một chút không biết khách khí là vật gì. Còn tùy tay giúp hắn ra muội tử khai bên kia môn. Nhan Thu Khả hiện tại đã biết tên của hắn, từ hắn ở đại thạch đầu sát ra phỉ Thúy khi, một bên thương tiếp chính mình đáng thương đôi tay, một bên đem chính mình của cải đều lẩm bẩm đến hiện trường mỗi người biết được. Nói chuyện đúng là giải thạch viên thanh niên, hắn thực bình tĩnh mà làm lơ cầm dao vị kia nhân huynh, không phải hắn khinh thường đối phương, thật sự là vị kia, liền hắn về điểm này còn kiến gan, thật muốn là đánh lên tới, kia phỉ phỉ thân thể chính là tốt nhất bao cát. Tiểu muội muội Các người đây là phải về nhà đi, nơi này nhưng không hảo đánh xe, muốn hay không ta đưa các ngươi Nhà tử hào không biết nhà mình muội tử tâm tư, hắn là chuẩn bị động thủ, hảo hảo giáo hấn một chút này ngu xuẩn, lại không nghĩ, hắn tay còn không có nâng lên tới, liền có một chiếc xe đi được tới bọn họ này dừng lại, điều khiển vị trí vươn một cái đầu, cười ha hả mà cùng nhà hắn mội tử chào hỏi. Giống không tồi, có điểm tự tin, nếu là hắn kia chân không run dậy như vậy lợi hại, hắn thanh âm này sẽ càng có khí thế. Nhan Thu Khả ở trong lòng yên lặng phun tào sau, lại cảm thấy mãn thú vị, nàng ở nhà thường thường đánh cướp nàng lao ca, không nghĩ tới, nàng cũng có hôm nay bị người kêu đánh cướp, không biết này Vương Cường có thể hay không đánh cướp thành công, nàng đến là có thể cho hắn một cái tiền xu cổ vũ một chút hắn, làm cho này Vương Cường đem đánh cướp sự nghiệp phát dương quang. Đại! Hai huynh mội đang nói chuyện, kia mập mạp Vương Cường liền vọt tới bọn họ trước mặt, chắn bọn họ lộ, trên tay cầm hủy đi giấy dùng tiểu đao, run run rẩy rẩy mà hô lên hai chữ. Đánh cướp, ta xem là xuẩn ông trời đều ghét bỏ Ca, người này hào đầu Người này cực phẩm đi Làm được sự càng cực phẩm Người nhà, tưởng ngấm ngầm dở trò Trộm đi theo bọn họ huynh muội Cũng muốn đem chính mình che giấu hào đi Trung quanh như vậy bao lớn diện tích che đậy vật Này vương cường cư nhiên tuyển cái so với hắn tế cột điện tử Kia đồ vật có thể đem hắn kia phì phì thân mình che giấu lên sao Nhan thu khả nghe vậy Quay đầu nhìn lại Này vừa thấy dưới Nàng không khỏi khoe miệng chiều chiều Nhìn trộm đi theo bọn họ huynh muội phía sau Vương Cường, nhan tử hào ánh mắt băng hàn, người này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. "Tiểu muội, phiền toái tìm tới môn. Cáo biệt phố đổ thạch mọi người." Nhan ra huynh muội mang theo lưu lại phỉ thúy cùng bao Liêu chuẩn bị đánh xe về nhà, nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng vẫn là có xe taxi đi ngang qua, chỉ là phải đợi một đoạn thời gian mới xem đến. Đều nói, nhi nữ là cha mẹ nợ, đương dạng, cha mẹ cũng là con cái trách nhiệm, nàng này làm nữ nhi, liền tính rời đi cũng hẳn là chuẩn bị tốt cha mẹ dưỡng lao phí đi, nàng cũng không thể đánh trách nhiệm toàn đè ở lao ca trên người. Hơn nữa, nàng hôm nay làm ra loại sự tình này, về sau liền tính lấy ra ở nhiều tiền, người trong nhà cũng biết là nơi nào tới. Nhan thu khả biết thanh niên đây là hảo ý giúp nàng, nhan thu khả vẫn là lắc lắc đầu, nàng hôm nay bên ngoài thượng không thiếu kiếm, không nói cho nàng lao ca, liền nàng kia trương lão ba đại biểu tạp nội, cũng đã tồn vào 120 vạn, hôm nay tuy nói không thể cùng ngày hôm qua so. Nhưng đây là có thể thấy quang, nàng kia vài tỷ là không thể làm người trong nhà biết đến. Ui, ngươi thật không bán kia khối vô sắc phỉ thúy. Ta giúp ngươi tìm hạ càng cao người mua. Một khác khối cũng chính là băng loại, có thể bị lưu lại nguyên nhân. Nhan thu khả cảm thấy nàng sẽ thực thích nơi đó phỉ thúy. Loại cảm giác này nói không tốt, rõ ràng xem kia linh khí. Băng loại không thể nghi ngờ, nhưng nàng chính là cảm thấy không nghĩ ở chỗ này giải ra tới. Lúc sau phỉ thúy mau liêu nhan thu khả không sai biệt lắm toàn làm giải khai. Phần lớn đều bán, lưu lại hai khối không giải, trong đó liền có kia khối vẫn luôn bị trang ở trong túi. Nhan tử hào không biết nó có bao nhiêu hảo, nhưng xem nhà mình tiểu mội coi trong nó, cũng liền đem nó xem khẩn. Nàng trong không gian loại này hảo hóa là nhiều, bán này một khối cũng không gì, nhưng nàng vốn dĩ liền tưởng hảo, phải dùng này khối vô sắc phỉ thúy cấp nhà mình kêu ba vị chế tạo mấy bộ đồ vật này có thể nào bán. Hiện giờ Lý Lao bản đem toàn bộ đế vương lục vô sắc phỉ thúy toàn giải ra tới. Liền tính chung quanh gọi vào giá trên trời, tiểu nha đầu vẫn là kia một câu, nàng không bán. Nhan thu khả thích đổ thạch, không phải thích ngọc thạch mỹ lệ, nàng rất thích thú tục, đổ thạch tới tiền mau bất quá, liền tính ra tiền lại mau cho dù có người cấp giới lại cao, có một số việc, nàng nếu đã sớm quyết định sự, là tuyệt đối sẽ không đổi ý. Cho nên đổ thạch giới truyền lưu này như vậy một câu, đổ thạch như đánh cuộc mệnh, thành giả, một đêm phất nhanh, bại giả, tài mệnh toàn thua chính cái gọi là cao nguy hiểm tự nhiên là cùng với cao tiền lời. Có người kiếm lời cả đời tiền, tồn mấy chục vạn, mua một khối mau liêu, đổ chướng liền có thể lắc mình biến hóa trở thành trăm vạn ngàn vạn phu ông, cùng lý, nếu là đánh cuộc suy sụp kia đó là táng ra bại sản, đơn giản lưu loát, không lưu tình chút nào. Đánh cuộc thứ này vốn chính là 10 lần đánh bạc 9 lần thua, hướng chi vẫn là đổ thạch đầu, có thể tưởng tượng mà chi, đổ thạch này ngành sản xuất là cỡ nào nguy hiểm. Đổ thạch, lại xưng Chính là mọi người giá thấp mua sắm phỉ thúy mau liêu, sau đó dùng giải thạch cơ giải thạch. Nếu mau liêu giải ra tới chính là phỉ thúy, kia đối với đổ thạch người chính là lợi nhuận gấp trăm lần ngàn lần bạo tăng. Nếu là bình thường cũng đã, bên trong không có phỉ thúy, kia đổ thạch người liền sẽ bồi xu không dư thừa Cũng là, đối một cái có bàn tay và người tới nói, có thể dễ dàng được đến đồ vật, không chỉ là không có kích thích cảm, cũng quý hiếm không đứng dậy. Nhan thu khả đây là nhàm chán, mới phát hiện này đó đến không phải nàng đối chính mình lại được một khối hảo phỉ thúy vô cảm, chỉ là nàng không gian nội loại này phỉ thúy mao liêu co không ít, làm cho nàng tâm thái thượng đều bình thản đến đạm mạc đối mặt. "Ân, Người ý tứ là nói, này một lớn một nhỏ hai khối phế liệu đều là từ một khối đại nguyên thạch mao liêu thượng thiết xuống dưới." Nghe xong nhà mình tiểu muội nói, nhan tử hào tinh tế đánh giá khởi thanh niên đang ở giải mao liêu. Nhan thu khả dùng tay nhỏ chọc chọc kia khối linh khí bàng bạc mao liêu, dương mắt ngắm hạ thanh niên chính cởi ra kia khối Nhỏ rộng mà trả lời, ca, ngươi không cảm thấy, kia khối đại, cùng này khối tiểu nhân là một toa chương 21, không gian trái cây mị lực. Bị đưa nhan ra lâu ngoại, nhan tử hào muốn liêm tân số di động, liền phất tay đuổi người, liêm tân cũng không thèm để ý, cười ha hả mà lái xe rời đi. Nam nhân hữu nghỉ nhan thu khả xem không hiểu, nàng cũng vô tâm tư đi tìm hiểu, ngày này xuống dưới, nàng vừa mệt vừa đói, hiện tại chỉ nghĩ trở về hảo hảo ăn một cơm, lại hảo hảo ngủ mở giấc Nhan Tử Hào đau lòng nhà mình muội tử, nhưng trên tay hắn đổ vật quá quý trọng, không nhanh lên về nhà hắn không an tâm, còn thật nhanh về đến nhà, nói đến, hôm nay sự, hắn cũng không biết muốn như thế nào cùng trong nhà kia hai vị nói, hi vọng bọn họ trái tim đủ cường hãn, có thể đỉnh trụ, làm hắn đem hôm nay sự nói xong. Đồ thạch sự kiện sau, kia hai khối không cởi bỏ phỉ thúy mao liêu, ở ngày hôm sau đã bị Nhan Tử Hào chính mình giải, vì thế, hắn còn đi mua một bộ loại nhỏ giải thạch ơ. Ở giải ra phỉ thúy khi, Nhan tử hào không khỏi cảm khái liên tục, cảm thấy nhà mình tiểu mội không làm cho mọi người mặt giải này hai khối, thật sự quá sáng suốt. Kìa so vô sắc phỉ thúy còn muốn cho người mê say sáng giỏi, đều nói phỉ thúy chung có tam sắc thái, ngũ sắc màu mỹ ngọc, hắn không nghĩ tới, cư nhiên có thể nhìn đến từng viên lam kim hai sắc hạt Châu vẫn là trong suốt lam trâu mang theo viền vàng.